Sơn giã nhàn vân 46 chương 442 dạy học tiên sinh cầu ca vì hống tiểu học bá tiểu bạch vui vẻ dốc lòng cầu học. Vân bất lưu đang nghỉ ngơi rồi mấy ngày sau đó. liền dùng cái kia đa trảo cử hình bạch tuộc ra. Chế tạo ra một cái không gian dung lượng không thể so với cái kia đầu càn khôn dây lưng kém màu hồng cái ví nhỏ. Thậm chí hắn còn tại phía trên cố ý theo rồi đầu tiểu bạch xà đưa cho tiểu bạch. Tiểu bạch nắm đến đây hầu bao sau đó. Cực kỳ hài lòng. Tâm tình lập tức Mỹ Mỹ tộc eo không đau. Đuôi không thương á học tập luyện chứ đều sức lực vân bất lưu không có lãng phí chương kia cử hình bạch tuộc trên đầu lột bỏ tới to lớn ra. Cho nên cả chương to lớn ra chế tác được túi càn khôn. Bên trong không gian đương nhiên sẽ không tiểu. Nhìn ít nhiều có chút nặng bên này nhẹ bên kia cảm giác. Thế nhưng tiểu hương cơ lại không có chút nào để ý. Ai kêu tiểu bạch là nàng tiểu bạch tỷ tỷ đâu tiểu hương cơ rất tự giác. Tiểu hương cơ là một cách cực kỳ dễ dàng thỏa mãn tiểu cô nương, rất là khéo hiểu lòng người. Mặc dù đã không tài giống trước đây như thế khiếp đàm cẩn thận. Có thể khắp nơi vì người khác suy nghĩ cái kia cố tốt đẹp tác phong. Lại là yêu nguyên giữ vững xuống tới. Chưa từng cho vân bất lưu tăng thêm phiền phức. Đương nhiên, ngoại trừ làm ấm dường điểm ấy để cho Vân Bất Lưu cảm thấy có chút vừa lòng đẹp ý phiền não bên ngoài. Loại người này chỉ cần không phải đụng phải biến thái, liền không có không thích nàng. Vân Bất Lưu hiện tại liền rất ra thích nha đầu này thậm chí thiên thương học viện trên dưới, liền không có không thích nàng. Đương nhiên, loại này ra thích cùng loại kia ra thích không đồng dạng. Rốt cuộc thiên thương học viện những cái kia người nguyên thủy học viên thẩm mỹ cùng Vân Bất Lưu là hoàn toàn khác biệt. Vân Bất Lưu cảm thấy tiểu hương cơ rất xinh đẹp. Tựa như từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra tới tiểu cô nương. Tuyệt đối là loại kia có nhị thứ nguyên khống trạch nam môn yêu nhất. Nếu không phải nàng bộ dáng nhìn như cái tiểu nữ hài, Vân Bất Lưu cảm thấy mình cũng sẽ bị loại này đẹp hấp dẫn. May mắn nàng như cái tiểu nữ hài. Hắn mới có thể tùy tiện khống chế lại trong lòng ma rượt. Nhưng ở những thứ này người nguyên thủy trong mắt. Tiểu hương cơ liền căn bản chưa nói tới cái gì đẹp. Bọn hắn ra thích chỉ là tiểu hương cơ cái kia ôn nhu tính cách. Cùng với nàng học rộng tài cao. Chỉ có sống nữ cử nhân loại kia cường tráng đến bảo tạc nữ nhân mới là bọn hắn yêu nhất. Cho nên nữ cử nhân nhân khí. Bất luận là tại những cái kia nguyên thủy bộ lạc. Vẫn là tại thiên thương học viện Cũng là chiếm khá cao Nếu không phải nữ cử nhân Tại thảo nguyên bộ lạc thế hệ Trước người nguyên thủy trong suy nghĩ Phong bình không tốt lắm Đoán chừng nhân khí đều có thể muốn Vượt qua vân bất lưu vị này Không gì làm không được tiên sinh Thậm chí có thể nói Tại thiên thương học viện Vân bất lưu nhân khí đã không bằng nữ cử nhân Bởi vì tại một đời mới Học viên cảm nhận bên trong Nhận biết vân bất lưu đã không nhiều Bọn hắn chỉ nghe nói qua vân bất lưu đủ loại truyền thuyết. Có thể nữ cử nhân là bọn hắn có thể tiếp cận. Đối với điểm ấy, vân bất lưu ngược lại là không có chút nào cảm thấy sầu lo. Hắn thậm chí đều không muốn dạng này thanh danh. Hắn cảm thấy chỉ có chính mình điệu thấp xuống tới mới có thể núp ở hậu trường. Đương nhiên, hắn không phải là muốn làm cái hậu trường hắc thủ cây gì, nhiều nhất chính là làm cái hậu trường đẩy tay. Tương lai nếu quả thật có chuyện gì phát sinh, hắn cũng không cần cái thứ nhất xuất đầu. Trước đây nếu là biết rõ thế giới này là cái nguyên thủy thời đại thế giới, hắn thậm chí có thể cũng sẽ không ra ngoài tìm kiếm cái gì văn minh. Chỗ ở trong núi trầm độ quãng đời còn lại liền rất tốt. Bất quá cũng may mắn ra ngoài làm quen những cái kia người nguyên thủy. Nếu không sau đó phá hư những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống thời điểm, phiền phức liền lớn. sau đó nữ cử nhân sáng tạo học viện, hắn xuất sơn hỗ trợ, cũng quả thật có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc học viện không có đi bên trên quý đạo, muốn để cho cái này thời đại phát triển ra tốt, liền phải làm chút gì, hiện tại học viện bên kia như là đã cơ bản đi lên quý đạo, vân bất lưu cảm thấy, chính mình cũng là thời điểm xuống xe, an tâm rút lui, đem chính mình danh tiếng che giấu rồi, Không có việc gì xây một chút đi uống chút trà. Làm làm nghiên cứu đủ loại dụng. Cá ướp muối sinh hoạt vui mừng vô biên thế là. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong. Vân bất lưu sử dụng từ đầu kia đa trảo cử hình bạch tuộc trên xúc tu lột xuống bạch tuộc ra. Chế tạo ra rồi 10 cái màu hồng cỡ nhỏ túi càn khôn. Sau đó chuẩn bị đem bên trong không gian lớn nhất một cái cùng tiểu hương cơ cái kia đổi một cái. Thế nhưng Tiểu Hương cơ cự tuyệt, nàng mới sẽ không đưa nàng túi càn khôn cùng Vân Bất Lưu dây lưng là cùng khoản gia chế sự thật nói cho Vân Bất Lưu. Chỉ nói cách này túi càn khôn đã bị nàng thêu lên rồi tiêu chí, cho nên không muốn đổi. Thế là, Vân Bất Lưu đành phải đem cái kia lớn nhất màu hồng túi càn khôn đưa cho Tiểu mao Cầu. Tiểu Mau Cầu đối với cách này khá là vét bỏ, bởi vì Tiểu mao Cầu không thích màu hồng. Không có cách. Vân bất lưu đành phải ở phía trên liền bỏ thêm cái cấm chế ảo thuật. Đem màu hồng túi càn khôn biến thành tiểu mao cầu thích nhất màu đen. Tiểu mau cầu lúc này mới vui vẻ tiếp nhận. Vân bất lưu cho nhà tiểu sủng vật môn mỗi cách đưa cái. Hổ tử cùng tiểu đoàn tử gấu trúc nhỏ bọn chúng ngược lại là không dám sống tiểu mao cầu như thế ghét bỏ. Sợ vân bất lưu tới một câu. Không cần liền trả lại cho ta cuối cùng phân ra vài cái sau đó Còn thừa lại mấy cái Bởi vì cái kia đa trảo cử hình bạc tuộc xúc tu có hơn mấy chục dễ đâu thế là Vân bất lưu lại để cho Đại Phong mang theo cái túi càn khôn Trong túi càn khôn chứa những cái kia bị rút mất kim tủy kim cốt Sau đó để cho nó tiến về trước thiên thương học viện Đưa cho rồi nữ cử nhân nữ cử nhân tại thu được cái này màu hồng túi càn khôn thời điểm cũng có chút rét bỏ nàng cũng đồng dạng là rét bỏ túi càn khôn màu sắc bởi vì nàng cảm thấy phấn hồng màu sắc thực sự quá nhỏ nữ sinh cùng nàng cái này sơn trưởng khí chất hoàn toàn không phù hợp có thể nàng không có tiểu ma cầu loại kia dũng khí không dám đảm đương mặt ghép bỏ. Cho nên cũng chỉ đành yên lặng tiếp nhận cái này tiểu nữ sinh khí tức say đặt cái ví nhỏ. Sau đó để cho Đại Phong dùng đồng dạng màu hồng hầu bao. Đem một cái hồng hoang cự thú cốt tủy mang về. Đưa cho vân bất lưu. Đối với vân bất lưu loại thể chất kia, nữ cử nhân không chỉ có không vét bỏ, ngược lại vẫn rất hâm mộ. Nàng cảm thấy loại thể chất này chỉ cần có đầy đủ thêm kim tủy Vậy liền chỉ cần ăn ăn ăn. Nằm ở nơi đó đều có thể tăng cao tu vi Không có cách này càng khiến người ta hâm mộ rồi Cho nên nói Đây chính là trang tử không phải cá Sao biết cá thống khổ loại này cá ướp mối thể chất Tại không rõ ràng tình huống dưới Là rất dễ dàng để cho người ta cam chịu Cũng chỉ có sống hắn loại này biết rõ rồi loại thể chất này tình huống Mà lại cũng đã chậm rãi vượt qua sơ kỳ. Lúc này mới kiên trì vượt qua. Trong túi càn khôn không gian là chân không. Cho nên cũng là không cần lo lắng những cái kia ghim tủy sẽ đính vào trong túi càn khôn. Vân bất lưu từ đại phong nơi đó đạt đến những cái kia ghim tủy sau đó. Cũng đem những cái kia ghim tủy chứa vào chính mình càn khôn yêu đái bên trong. Bởi vì càn khôn hổ lô bên trong không gian có chút chứa không nổi. sau đó thời gian vân bất lưu bắt đầu chỉnh lý biên phù lục chi thư tiểu bạc cùng tiểu hương cơ thay hắn trợ thủ tiểu mao cầu liền triệt để thả rồi cùng hổ tử cùng một chỗ chạy tới giày vò những cái kia siêu cấp mãnh thú bọn hắn thanh học tập khiến cho ta khoái hoạt khoái hoạt dẫn tới những cái kia siêu cấp mãnh thú bên trong dạy chúng nó tập viết đọc sách dạy chúng nó tu hành vui một mình không bằng vui chung a muốn tu hành Vậy trước tiên đến tập viết, đây là bọn hắn đại vương cầu ca phân phó. Thế là tiểu mao cầu trực tiếp hóa thân dạy học tiên sinh. Một chảo lưng vác, một chảo nắm cây roi. Đứng thẳng hành tẩu tại những cái kia siêu cấp mánh thú trước mắt bộ dáng nhỏ. Cực giống vân bất lưu phê bình nó thời điểm. Sơn giã nhàn vân 46 chương 443 mở ra thế giới mới cửa lớn mao cầu tiểu mao cầu rốt cuộc minh bạch. Vì sao Vân bất lưu ra thích một tay cầm cây roi. Một tay lưng vác. Miệng bên trong liếu lo không ngừng mà cùng nó nói những cái kia không đọc sách cũng chỉ có thể làm cái mù chữ đạo lý. Loại cảm giác này phản phất tựa như là hướng nó mở ra một tòa thông hướng thế giới mới cửa lớn. Nó hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao làm cái mù chữ liền sẽ bị khi phụ rồi. Tựa như hiện tại đồng dạng. Các ngươi nhưng biết. Vì sao chúng ta thú loại số lượng phong phú? Có thể cao thủ lại vĩnh viễn cũng so ra kém những nhân loại kia sao tiểu mau cầu dối trào lau. Chùi đi mi tâm trên đỉnh cái kia tốm lông tím. Thuận miệng liền giật cái những cái kia siêu cấp các mánh thú không biết di thiên đại hoang. Trên thực tế, thế giới này, đỉnh đầu chiến lực tất cả đều là những cái kia thú loại. Cũng có thể gọi là yêu, hoặc yêu thú yêu, là chỉ có thể tùy ý biến hóa thành nhân yêu thú. Mà yêu thú Còn lại là vô pháp tùy tiện biến hóa thành người Nhưng lại có trí khôn Có được nhất định thần thông thú loại Hải lão dù trước đây cùng vân bất lưu nói đến hồng hoang cử thú số lượng có bao nhiêu lúc Tiểu mao cầu cũng ở tại bên cạnh Là lấy tiểu mao cầu là rất rõ ràng chuyện này Thế nhưng lúc này Vì để tránh cho những thứ này siêu cấp các mãnh thú khi biết việc này sau đó sinh lòng tự mãn, cho nên nó rất trái lương tâm cùng bọn hắn giật cái láo. Nhìn xem hàng này bài siêu cấp các mãnh thú sống từng cái bé ngoan đồng dạng nằm ở trước mặt nó, nghe nó líu lo không ngừng. Tiểu Mao cầu cuối cùng thể hội một cái cái gì gọi là học thức nghiền ép. Đó là bởi vì chúng ta thú loại chính không có học thức, chính không có văn hóa, chúng ta không đủ đoàn kết, chúng ta mặc dù có trí khôn Nhưng lại cho tới bây giờ đều là đơn đả độc đấu Hổ tử cùng đại giác cùng với đại giác nó muội nằm ở một bên Nhìn xem tiểu mao cầu nắm lấy rễ tiểu cây roi ở nơi đó sụp sôi mà phát biểu nói chuyện Đã cảm Thấy bọn chúng cầu ca thật là lợi hại nổ Tiểu mao cầu trong tay nắm lấy cái kia tiểu cây roi là vân bất lưu thay nó chế tạo gậy kim loại Trước đây thật lâu vân bất lưu liền muốn cho nó làm dễ gậy kim loại có thể để nó dùng để cử ly xa dẫn điện sử dụng có thể sau đó chính tiểu mao cầu khai phát ra xa cách công kích thủ đoạn việc này cũng liền không giải quyết được gì thế nhưng hiện tại nó chủ động nói ra để cho vân bất lưu giúp nó chế tạo một cây gậy cây này bổng tử có thể tự nhiên co dối. có được chín cái tiểu tiết mỗi đoạn bọc tại cùng một chỗ Do lại đến ngắn nhất lúc, chỉ có không đến 20cm. Dài nhất có thể đạt tới khoảng một m sáu. Nhưng kỳ thật nó dài nhất có thể đạt tới 15-16m. Nói một cách khác, đây thật ra là một cây dài đến 15-16m cử bổng. Tại cấm chế phù văn tác dụng phía dưới. Thu nhỏ mà thành. Tiểu mao cầu cầm cây này bổng tử. Vui vô cùng. Hiện tại hoàn toàn chính là một bộ chỉ điểm giang sơn sục sôi bộ dáng. Thanh vân bất lưu bình thường giả vờ giả vịt khí thế học được cách mười phần. Chúng ta muốn cải biến loại tình huống này. Chúng ta muốn đoàn kết lại. Chỉ có dạng này. Mới sẽ không mặc người chém giết. Mới sẽ không bị cái khác siêu cấp cử thú nuốt hết. Cho nên chúng ta muốn học tập. Học tập mới có thể khiến chúng ta hiểu được càng nhiều. Mới có thể mở rộng chúng ta tầm mắt Mới có thể đề cao ta tư tưởng Mới có thể tăng tốc chúng ta tư duy sinh động độ Mới có thể đề thăng chúng ta tu hành tốc độ Chỉ có dạng này Tương lai chúng ta mới có thể không bị người khi dễ những cái kia siêu cấp cử thú cảm nhận được đến từ cầu tiên sinh trên thân sục sôi khí thí Từng đầu đi theo ngao ngao kêu lên Mặc kệ cách này học tập thế nào khó khăn Cũng không ảnh hưởng bọn chúng trước gào một trận. Đang tại bờ hồ trên sườn núi biên phù lục chi thư vân bất lưu hai người một sắn. Nghe được những thứ này tiếng sống từ cây rừng nhỏ phía sau đại sâm lâm bên trong truyền đến lúc. Cũng không khỏi ngẩng đầu đến cái hướng kia nhìn nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý. Đoán chừng lại là tiểu Mao cầu cùng hổ tử bọn chúng làm cái gì bướm yêu tử đi nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Tiểu Mao cầu hiện tại đã có chút nghiện cảm giác. Tại chính thức cho các ngươi lên lớp trước đó, ta phải cho các ngươi lấy cái tên. Tiểu Mao cầu hơ gậy kim loại. Chỉ chỉ trong đó một con báo. Nói ra, ngươi là một con báo. Từ nay về sau, tên ngươi liền gọi lớn báo. Sau đó vừa chỉ chỉ đầu kia gấu đen lớn. Nói, tên ngươi liền gọi đại hùng tiếp lấy vừa chỉ chỉ bên kia đại hắc ngưu. Nói ra, ngươi liền gọi lão ngưu chờ cái này mười mấy đầu siêu cấp cử thú từng cách bị nó chỉ điểm trôi qua về sau. Nó mới nói, hiện tại ta bắt đầu dạy các ngươi học viết chính mình tên. Trước dùng các ngươi móng vuốt trên mặt đất viết đi như thế qua loa tên. Tại những cái kia siêu cấp các mánh thú xem tới. Lại là hoàn toàn không có loại này bị qua loa cảm giác. Ngược lại cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh. Bị tổ tiên sinh ban tên A Sau mười mấy ngày Học viện bên kia nghỉ Thỉnh thoảng có đạo sư cùng học viên cưới ngựa Từ cây rừng nhỏ bên trong xuyên qua Bởi vì thông hướng sáu đại bộ lạc con đường kia Chính là từ cây rừng nhỏ bên trong xuyên qua Đây là trước đây sáu đại bộ lạc đến đây nơi này Trợ giúp tiêu diệt những cái kia bất tử sinh vật lúc lưu lại Bây giờ rời đi nhiều Cũng đã thành đường Sáu đại bộ lạc bên kia bắt đầu sửa đường con đường này cũng tại bọn hắn tu chỉnh phạm vi bên trong. Những cái kia mặc rừng mà qua đạo sư cùng các học viên. Luôn luôn ra thích chạy đến cái kia phiến thảm cỏ xanh đi lên. Cùng hắn chào hỏi lần nữa rời đi. Điều này làm cho vân bất lưu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cảm giác bị quấy dày rồi còn không thể vết bỏ, rốt cuộc nhân ra là ôm sùng kính chi trái tim. Cũng không ghép bỏ đi hắn lại cảm thấy phiền. Luôn muốn ứng phó những học viên này. Chính mình phản phất biến thành một cái linh vật. Tựa hồ cũng không phải chút chuyện. Đặc biệt là những cái kia để tử cấp thấp. Nghe liên quan tới vân bất lưu vô số truyền thuyết. Nhưng lại chưa từng gặp qua hắn bộ dáng, Đều nghĩ đến chiêm ngưỡng một cái hắn dung nhăn. Thế là vân bất lưu liền suy nghĩ. Có phải hay không thanh con đường này sửa lại. Sau đó đem chính mình sở tại tọa này hồ lớn dùng trận pháp che giấu An tâm làm một đầu ẩm thế cá ướp muối Há không đẹp quá thay nghĩ đến liền làm Vân bất lưu đang chờ những học viên này đều rời đi về sau Tìm rồi thời tiết sáng sủa thời gian Thả người bay vào không trung Tại không trung kiểm tra một hồi lộ tuyến Phát hiện từ núi tuyết lớn dưới chân đến hắn nơi này Nhưng thật ra là gạt cái ngoặt lớn Điểm ấy thật không tốt, đường A vẫn là thằng chút tương đối tốt. Thế là, hắn từ núi tuyết lớn dưới chân bắt đầu, dọc theo một đường thẳng nhẹ nhàng vẽ một kiếm. Sau đó hắn hạ xuống tới. Dọc theo dùng kiếm vẽ ra tới này đường nét. Bắt đầu dùng kiếm chém tới hai bên cử một. Đồng thời đem những thứ này cử một chém thành từng khối dày đến nửa mét tấm ván gỗ. Cũng ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng. Đem những thứ này tấm ván gỗ bề ngoài tiến hành than hóa xử lý Lại đem những thứ này tấm ván gỗ dấm xuống mổ bên trong Tạo thành gỗ thật sàn nhà Như thế như vậy Sau mười mấy ngày Một đầu dài tới hai Ba trăm dặm, Chiều rộng hai ba mươi mét đại đảo liền xuất hiện Mà lại đầu này đại đảo cũng còn đều là gỗ thật sàn nhà Xa xỉ đến làm cho người sợ hãi thán phục Mà lại cách này hai ba trăm dặm khoảng cách tất cả đều là một đường thẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là một đầu có thể chấn kinh vô số cái cầm thực một trực đạo. Đầu này trực đạo ở vào hồ lớn cùng cử nha chỗ đứng tòa sơn cốc kia ở giữa. Bất quá vị trí thiên hướng về hồ lớn bên này. Có thể cách hồ lớn cũng có hai ba mươi dặm khoảng cách. Làm xong việc này sau đó. Vân bất lưu trở lại bờ hồ. Cầm lên gấu trúc nhỏ. Đoàn tử. Đi. Giúp ta trồng cây đi sơn giã nhàn vân 46 chương 444 đây không phải khổng tước sao một tháng sau. Đầu kia bị đạp hai mươi mấy năm đại đạo. Cuối cùng bị tiểu thủ bao trùm. Gấu trúc nhỏ cái kia béo ị thân thể đều mệt đến gầy hốc hát đi. Bất quá tại mật những cùng kim tủy dù hoặc phía dưới. Mệt là mệt mỏi chút. Có thể gấu trúc nhỏ yêu nguyên vẫn là nhiệt tình mười phần bộ dáng Nhìn nó liếm láp môi Bình tĩnh nhìn xem hắn bộ dáng Phản phất tựa như là nói Cả Còn có công việc chưa vậy Chỉ cần có mật những cùng kim tủy Bảo chứng bảo chất bảo lượng hoàn thành công việc có thể hiển nhiên Tất cả công việc đều làm xong Vân bất lưu cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Kết quả là tại vân bất lưu mang theo gấu trúc nhỏ quay lại thời điểm Mấy thân ảnh dấm lên ngọn cây Hướng hắn nhảy vọt mà đến. Tiên sinh. Ngày thế nào thanh đường cho sửa lại cái kia mấy thân ảnh. Lấy lê tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cầm đầu. Cùng là đến từ chân lê bộ lạ. bây giờ lê tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng là bốn mươi mấy người. Con trai cũng đều đã đi học. Mặc dù kết hôn so bộ lạc bên trong người đồng lứa là chậm chút, nhưng ở bộ lạc bên trong địa vị cũng không bình thường. Mặc dù hắn lão tử là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hắn cách này thiên thương học viện đạo sư thân phận hiển nhiên càng thêm đem ra được. Ở bên cạnh hắn cũng đều là chân lê bộ lạc lưu tại học viện làm đạo sư những người kia. Vân bất lưu thuận miệng đáp lời, nhà ta đây không phải cảm thấy. Trước kia con đường này có chút cong cong quẹo quẹo Lộ trình nhìn có chút xa Cho nên liền đem nó sửa lại Các ngươi xem Hiện tại đầu này trực đạo có phải hay không thẳng rất nhiều cùng trước kia so sánh Tối thiểu tiết kiệm xuống hơn 50 giảm cước trình đâu hắn khẳng định không thể cùng lê tê Hừ u Vinh Quy Quy u Bọn hắn nói không thích bị các ngươi quấy dày cái này quá đau đớn bọn hắn mặt mũi lê tê hơ u vinh quy quy u bọn người nghe vậy cũng không khỏi lớn một chút đầu trong đó một cái càng là nói ra tiên sinh thật là thật lớn thổ bút đầu kia trực đạo thế mà tất cả đều là làm bằng gỗ mặt đất con ngựa ở phía trên chạy thời điểm thực sự quá sung sướng Tăng bản không cần lo lắng con ngựa sẽ trèo chân. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Pháp này kỳ thật cũng không thích hợp. Ta đây bất quá là lười đi học viện bên kia tìm xi măng. Cho nên mới ngay tại chỗ lấy tài liệu. Kỳ thật muốn con đường dài lâu không hư hỏng. Vẫn là xi măng hốn đá vụn bê tông càng thêm kiên cố. Chờ đầu này trực đảo chạy hỏng rồi. Tương lai lần nữa sửa đi xi măng vật này. Học viện tạp học hệ bên kia mấy năm này đã nghiên cứu đi ra. Đương nhiên, đây cũng là tại vân bất lưu đề điểm phía dưới mới có đồ vật. Lần trước hắn tử mật những phong nhân thôn đi ra. Liền nghe nói sáu đại bộ lạc ở giữa giao dịch tấp ngập. Sau đó bắt đầu ở bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa sửa đường. Thế là vân bất lưu liền cùng tạp học hệ người nói xuống xi măng vật này. Bây giờ một ít nguyên thủy trong bộ lạc. Đã có người đốt gạch che gạch phòng. Lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhẹ gật đầu. Cuối cùng nói. Tiên sinh chờ. Ta đi một chút liền tới. Nói xong. Lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền hướng nơi xa trực đảo chạy tới. Không bao lâu. Lê tê. Hừ, u vinh quy quy u liền mang theo hai cái lớn lồng trúc đi tới bên trong còn có mấy cái lông vũ diễm lệ đại điểu tại áp áp kêu vân bất lưu xem xét những cái kia đại điểu liền không khỏi trừng mắt nhìn như thế nào là bọn trúc tiên sinh đây là chúng ta chân lê bộ lạc bên kia dáng dấp xinh đẹp nhất điểu rồi chúng ta đều gọi nó ngũ thải điểu Xem ngày lần trước nuôi những cái kia cầm chỉ, Ta liền nghĩ Tìm mấy cái chúc ta bộ lạc bên kia xinh đẹp nhất Điều đưa cho tiên sinh Lê tê Hờ U Vinh Quy Quy U Nói Liền đem cái kia hai cái lớn lồng trúc đưa cho Vân Bất Lưu thần mẹ nó ngũ thải điểu Đây không phải khổng tước sao Vân Bất Lưu tiếp nhận lồng trúc Mỉm cười nói Cách này chim chóc tại chúng ta địa cầu bộ lạc bên kia. Tên là khổng tước. Ăn. Phần lễ vật này. Ta liền nhận. Ta rất la thích. Tạ ơn các ngươi tiên sinh la thích liền tốt lê tê. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Vui vẻ nói. Vân bất lưu điểm điểm đúng. Cuối cùng nói. Nếu như không có chuyện gì khác. ta liền đi về trước rồi. Qua đoạn thời gian, ta lại đến học viện bên kia xem các ngươi. Nghe được Vân Bất Lưu cách này rõ ràng không muốn để lại bọn hắn lời nói. Ly Tị. Phụt. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn rất biết điều mà cáo lui. Bọn hắn đều đã từ Lúa Sơn trưởng nơi đó biết được chào Tiên Sinh có ẩm lui tâm. Tư, mặc dù xem tiên sinh bộ dáng còn rất trẻ Nhưng kỳ thật tiên sinh bây giờ đã năm 60 tuổi Nếu là đặt ở trước kia bọn hắn bộ lạc Cái tuổi này lão nhân Sớm đã con cháu cả sảnh đường Có thể tiên sinh yêu nguyên vẫn là một thân một mình Cũng dễ dàng để cho lê tê Hơ, u, vinh, quy quỳ, u Bọn hắn bùi ngùi trái tim than thở Bất quá nhìn thấy vân bất lưu bộ này tuổi trẻ bộ dáng, Bọn hắn lại cảm thấy Coi như tiên sinh còn không có tìm kiếm bạn lữ Giống như cũng không có gì lớn Theo lúa sơn trưởng nói tu sĩ tuổi thọ đều rất dài Bọn hắn có thể nói là trên thế giới này sớm nhất tiếp xúc nguyên khí tu hành đám người này rồi Tu sĩ số tuổi thọ dài không dài Phải xem bọn hắn những người này sống được lâu không dài Bất quá từ trước mắt đến xem tiên sinh tuổi thọ xác thực cùng những người khác không giống nhau lắm. Vân bất lưu hiện tại là càng ngày càng không thích loại kia náo nhiệt cảm giác. Cho nên hắn cũng không hy vọng những thứ này đã từng học viên không có việc gì liền chạy tới bái phòng hắn. Ngẫu nhiên sang đây xem nhìn một cái cũng liền đủ rồi. Không có việc gì liền hướng hắn cái này chạy. Cái kia cũng không phải món gì thị trường còn nói một người ngốc lâu rồi. Có thể hay không cùng xã hội này tách rời. Vân bất lưu cảm thấy mình căn bản liền không có cùng cái này xã hội nguyên thủy tiếp nhận quỹ. Nếu không có tiếp nhận quỹ, vậy dĩ nhiên cũng liền không tồn tại cái gì thoát không tách rời rồi. huống chi? Người trong tu hành. Cùng xã hội tách rời. Đây không phải rất bình thường sao tu sĩ bế cái mấy năm cửa ải. ngoại giới khẳng định sẽ trở nên không đồng dạng. Nếu là giống địa cầu thôn thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 những năm kia phát triển tốc độ Cái kia tại khai quốc trước đó thời kỳ chiến tranh bế cái cửa ải Mấy chục năm sau tái xuất quan Có thể không cùng xã hội tách rời sao thì thật thật sự nói lên Trong mắt tu sĩ Căn bản liền không có cái gì cùng xã hội tách rời loại quan niệm này Tại bọn hắn loại người này trong mắt Cùng nhân sinh bình thường công việc vốn cũng không thế nào dường kép. Người bình thường cần vì củi gạo dầu mối tương giấm trà mà phiền não. Tu sĩ cần sao tu sĩ cần phiền não. Chỉ có tu hành vấn đề. Nếu như muốn dung nhập xã hội. Đến trong hồng trần đi lộn mấy vòng. Vậy cũng không cần lo lắng. Tốn chút thời gian giải một cái xã hội là được rồi. Không nhiều lắm chút chuyện vân bất lưu hiện tại chính là loại ý nghĩ này. Không muốn bị người quấy dày. Không có việc gì lúc cũng có thể ra ngoài dạo chơi một cách tứ phương. Xem khác biệt phong cảnh cái gì. Bất quá khách quan mà nói, hắn kỳ thật vẫn là càng thêm ra thích chỗ ở sinh hoạt. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không hoa cái này thời gian tới thanh đầu này đại đạo cho sửa lại. Mang theo hai cái lồng trúc trở lại ven hồ. Đem năm con khổng tước từ lồng bên trong phóng ra. Trong đó bốn cái là bình thường màu sắc. Chỉ có một cái tương đối không đồng dạng. Toàn thân màu sắc tím sẩm Nếu như nói sinh vật nguyên bản màu sắc bình thường đột nhiên xuất hiện toàn thân bạc sắc có thể là đạt được chứng bạc tảng. Như thế cái này toàn thân tím sẩm Lại là cái gì bệnh? Tím hóa bệnh vân bất lưu âm thầm lắc đầu. Đưa chúng nó phóng ra. Mấy cái khổng tước liền vây quanh hắn áp áp kêu lên. Kỳ thật cẩn thận phân biệt lời nói Thanh âm này càng giống hoa hoa khoe Bất quá bọn chúng tiếng kêu tựa hồ có thể căn cứ lồng ngực tiến hành cải biến Cũng không có cố định tiếng kêu Khi đi tới sau đó Vân bất lưu liền đáp tại bọn chúng trong cơ thể lưu lại chút năng lượng thiên địa Đồng thời còn cho ăn bọn chúng một cách một khỏa nguyên khí châu Lúc này bọn chúng đều coi vân bất lưu là thành rồi thân cận người Nghe được tiếng kêu này trong rừng cây gà cảnh môn cũng bắt đầu ò o kêu lên. Sơn giã nhàn vân 46 chương 445 khổng tước đông nam bay. Tự treo đông nam chi khổng tước đông nam bay. Năm dặm một quanh quẩn một chỗ. Quanh quẩn một chỗ đình thủ phía dưới tự treo đông nam chi. Vân bất lưu sờ lấy đầu kia từ khổng tước phía sau lưng cười cười tự khổng tước cũng đi theo áp áp kêu. cái này vốn là không liên hệ hai câu thơ. vì hắn xảo diệu kết hợp với nhau. Vốn là muốn đến cái kia có chút bi thương cố sự. Đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia thủ tự treo Đông Nam Chi lưới lạc ca khúc thuận miệng liền hừ lên. Trẻ trung không bằng nỗ tự treo Đông Nam Chi. Năm trước hôm nay cửa này bên trong. Không sơn tân vũ sau đó tự treo Đông Nam Chi. Muốn nghèo ngàn rằm mắt, tự treo đông nam chi Thân bằng không một chữ, tự treo đông nam chi Người sống một đời không xưng ý, không bằng tự treo đông nam chi Ôm tiểu bạch từ trên sườn núi xuống tới tiểu hương cơ Vốn chỉ là muốn nhìn một chút vân bất lưu từ nơi nào mang về xinh đẹp đại điểu Kết quả liền nghe được hắn tại tự đắc tự nhạc ca hát Sau đó nghe nghe Tiểu hương cơ cùng tiểu bạch liền đều có chút trợn tròn mắt Đây là cái gì ca những cái kia câu thơ. Là như thế sao làm sao cùng hắn nàng dạy không giống chứ tiểu hương cơ nghi hoặc mà nhìn xem vân bất lưu. Mà tiểu bạch thì nghi hoặc nhìn về phía tiểu hương cơ. Tiểu hương cơ thơ là vân bất lưu tự mình dạy mà tiểu bạch còn lại là tiểu hương cơ dạy. Vân bất lưu hát hát lại bắt đầu niệm độc thoại. Con đường ngăn trở mà lại dài không bằng cây cao gối mà ngủ mà lại thêm đồ ăn. nhân sinh không gặp gỡ, không bằng cây cao gối mà ngủ mà lại thêm đồ ăn. lái xe trèo lên cẩu nguyên, không bằng cây cao gối mà ngủ mà lại thêm đồ ăn. dừng xe ngồi yêu rừng phong tối, không bằng cây cao gối mà ngủ mà lại thêm đồ ăn. nghe được cách này, tiểu hương cơ liền biết, đây tuyệt đối là vân bất lưu soạn bậy, bởi vì trong này câu thơ rõ ràng là từ một ít thi từ bên trong trích ra đi ra. Những cái kia câu thơ, nàng có học qua, có chưa từng học qua Mà dừng xe ngồi yêu rừng phong tối câu này nàng là học qua Nàng còn rõ ràng nhớ rõ Câu tiếp theo rõ ràng chính là xương Diệp Hồng Tại Nhị Nguyệt Hoa Căn bản cũng không phải là cái gì cây cao gối mà ngủ mà lại thêm đồ ăn Vân Bất Lưu hiển nhiên không có ý thức được Chính mình cách này lung tung mù hát kết quả Sẽ cho tiểu hương cơ mang đến cái dạng gì sung kích cùng buồn sầu. Chờ hát xong sau đó. Vân bất lưu mới xoay người. Đắc ý hướng nàng cười nói. Thế nào bài hát này có phải hay không nghe rất thú vị muốn ta dạy ngươi hát sao tiểu hương cơ nghe vậy. Lập tức đem cái đầu nhỏ lắc sống chống bòi một dạng. Không muốn không muốn. Vân ca ca. Ta hiện tại cũng muốn bị ngươi làm lăn lộn. Không sơn tân vũ phía sau câu kia phía sau không phải là thời tiết muộn thu sao thế nào biến thành tự treo đông nam chi rồi nghe được tiểu hương nói như vậy. Vân bất lưu không khỏi cười lên ha ha. Nhớ tới trước đây bài hát này tại trên internet vang rồi lên thời điểm. Những cái kia bị hại thảm rồi cấp 2. Cấp 3 các học sinh. Nghĩ đến những cái kia rất được cái này ca độc hại. Tại ngữ văn khảo thí đụng phải thi từ bổ khuyết lúc vò đầu bức tai bộ dáng Hắn liền không nhìn được cái kia cố tà ác ý cười. Rất hiển nhiên tiểu hương cơ cùng tiểu bạc hiện tại cũng bị hắn độc hại rồi một cái. Nếu không phải hắn hiện tại trí nhớ rất không tệ. Nghĩ không ra sự tình. Còn có thể tại ký ức bên trong trầm rãi tìm kiếm lời nói. Đoán chừng hắn cũng sẽ giống những học sinh kia vừa muốn buồn sầu. Trước đây hắn đang nghe qua bài hát này sau đó, nhìn thấy những cái kia câu thơ sau đó, liền đều bị đái lịch. Mà lại bài hát này bên trong bao hàm hơn 80 thủ thơ cổ. Vân bất lưu trước đây đều cơ bản lật nhìn đi qua. Có thể cuối cùng vẫn là bị đái lại. Không cẩn thận miệng bên trong liền có thể tung ra sai câu nói tới. Cho nên nói, bài hát này mặc dù rất lợi hại. Để cho người ta đi theo hát đến vang vang trôi chảy. Nhưng nó đối với một ít cấp hai, Cấp ba học sinh độc hại. Kia là chân thật. Nhìn thấy vân bất lưu cái kia có chút ít mang theo áp ý nổ cười. Tiểu hương cơ rất muốn cho hắn một cái xinh đẹp bạc nhãn. Bất quá ngấm lại thôi được rồi. Ngược lại hỏi. Cái này tự treo đông nam chi lại là bài thơ vân bất lưu thu liếm lại rồi nổ cười. Than nhẹ một tiếng. Nói ra, còn không phải cái này mấy cái khổng tước cho não Để cho ta nhớ tới thứ nhất tên là khổng tước Đông Nam bay cố sự. Cái kia có thể thật là một cách bi thương cố sự, không nói cũng được tiểu hương cơ. Ngẩn người tiểu hương cơ rất tán đồng nhẹ gật đầu. Bi thương cố sự, nàng cũng có thật nhiều đâu không cần thiết đi nghe người khác cố sự. Những thứ này đại biểu tên là khổng tước sao tiểu hương cơ hỏi. tại sao phải gọi cái danh từ này đâu có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao vân bất lưu lắc đầu nói cũng không có gì đặc biệt ý tứ lỗ cái chữ này tại chúng ta địa cầu bộ lạc hán ngữ bên trong là lớn thịnh mỹ hảo chờ ý tứ mà tức chính là chỉ điều cho nên khổng tức kỳ thật chính là có đại điều đẹp điều chính là ý tứ như vậy vân bất lưu một bên cho tiểu hương cơ giảng giải Một bên sách ra trường kiếm Đi về phía rừng trúc Nói ra Các ngươi tiếp tục đi học tập đi Ta đi chặt vài cây cây trúc Cho cái này mấy cái khổng tước che cách ồ nhỏ Tiểu hương cơ nhìn sắc trời một chút Nói Vân ca ca Ta đi cấp ngươi thịt nướng đi Vân bất lưu nhẹ gật đầu Nói Cũng tốt thế là Vân bất lưu đi chặt cây trúc tiểu hương cơ thì mang theo thanh mới đao mổ heo đi cắt thịt trước đó dao phay cùng đao mổ heo đối phó những cái kia hồng hoang cấp cự thú đã không dùng tốt lắm rồi thế là tại tiểu hương cơ đề nghị phía dưới vân bất lưu luyện trí lại một lần rồi thanh đặc thù kim loại dao phay cùng giết liệt đao không nói cái khác liền cách này nhìn như phổ thông dao phay cùng đao mổ heo chất liệu chính là thần binh lợi khí cấp bậc lại thêm phía trên gia trì cấm chế phù văn đã đi vào pháp khí hàng ngũ vân bất lưu cùng tiểu hương cơ vừa rời đi trong hồ bầy nga thôn ngốc súng liền đi theo cạc cạc kêu lên phảng phất tựa như lãnh địa mình bị cái khác loài chim cho xâm phạm có thể trước đó có vân bất lưu cái này cùng bọn chúng làm mấy chục năm nhà hàng xóm nhóm tại bọn chúng không dám lắm miệng chờ hắn một chuyến Bọn chúng liền không nhìn được muốn cùng mấy cái này mới tới ra hỏa nói một chút rồi. Lại nói tiếp, những thứ này thiên Nga bên trong có thật nhiều đều đã chết già. Hơn 30 năm thời gian, nói dài cũng không dài, có thể nói ngắn cũng không ngắn rồi. Trước đây Vân Bất Lưu còn từng nghĩ tới bồi dưỡng mấy cái thiên Nga xem. Sau đó ngấm lại. Ngống nghị sĩ không dễ nghe. Thế là ý nghĩ kia liền không nhắc lại lên. lại nói tiếp, những cái kia thiên nga, kỳ thật cũng không khó coi, chỉ là sắc thái không có những thứ này khổng tước môn diễm lệ mà thôi, mà cái kia mấy cái khổng tước tựa hồ cũng cảm thấy đến từ nga thôn ngốc súng khiêu khích đi theo áp áp kêu lên, nghe được nga thôn ngốc súng cùng những cái kia khổng tước tiếng kêu, vân bất lưu quay đầu mắt nhìn, nghĩ đến nếu muốn bồi dưỡng những thứ này khổng tước, cái kia bồi dưỡng mấy cái thiên nga trắng, Cũng là có thể Á Vân bất lưu đi tới rừng trúc một bên. Tiện tay chặt mấy cây cây trúc. Loại bỏ cành lá. Sau đó cứ như vậy tiện tay ném một cái. Liền đem cây trúc ném tới tiểu trúc lâu bên cạnh. Nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống cây trúc. Những cái kia Nga thôn ngốc xuống cùng khổng tước môn đều bị giật nảy mình. Song phương nhao nhao im miệng. Hướng Vân bất lưu nhìn sang. Đều chớ ép bức. Lần nữa bức bức ban đêm thêm đồ ăn vân bất lưu chừng bọn chúng liếc mắt Những cái kia Nga thôn ngốc xuống tựa hồ là cảm thấy vân bất lưu ác ý Nhao nhao quay đầu Điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong hồ Mấy cái khổng tước không loại cảm giác này phản phất sống đắc thắng rồi một dạng ngẩng đầu ớn ngực áp áp thét lên Sơn giã nhàn vân 46 chương 446 cơ trí một gia tiểu mau cầu dùng cây trúc tại tiểu trúc lâu bên cạnh rừng rồi cây cùng tiểu trúc lâu tầng hai đủ cao túc liều. Vân bất lưu cảm thấy để cho khổng tước vùi ở trên mặt đất. Đơn giản có nhục nó lồng lẫy. Lại nói tiếp. Tòa này tiểu trúc lâu cũng có ba mươi mấy năm rồi. Nếu không phải sau đó có rồi tinh thần lực sau đó lúc nào cũng trừ một cái trùng. Phòng một cái mục nát. đoán chừng cũng sớm đã mục nát đi hiện tại tức thì bị hắn dùng tinh thần lực tại tiểu trúc lâu cây trúc bên trên khắc vẽ lên đơn giản một chút trận pháp phù văn khiến cho tòa này tiểu trúc lâu càng thêm kiên cố lên đáng tiếc những trúc kia đều là phổ thông cây trúc nếu là một ít có thể dùng để luyện chế thành pháp khí linh trúc vậy cách này tòa lầu trúc liền có thể tiếp nhận càng nhiều phù văn cấm chế giống pháp khí đồng dạng vĩnh tồn rồi Vân bất lưu cũng không nghĩ tới Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 30 năm Tính toán ra Hắn hiện tại cũng coi là chạy về phía tuổi lục tuần đi 60 lão nhân Nhưng nhìn xem chính mình ở trong nước cái bóng Vân bất lưu yêu nguyên cảm thấy mình còn rất trẻ Chỉ có đáy mắt ngẫu nhiên tránh qua tang thương tại nói cho thế nhân Người này tuổi tác có thể làm giả rồi Đơn giản đóng cái túc liều sau đó Vân bất lưu an vị tại phòng bếp bên cạnh cột gỗ lớn phía trước. Chầm rãi ăn lên tiểu hương cơ xào nấu bữa tối. Đồng thời thanh gấu trúc nhỏ kêu đến thêm đồ ăn. Gấu trúc nhỏ là ăn hỗn tạp động vật. Mặc dù la thích gặm cây trúc, gặm cây mía. Nhưng đối với nấu nhiên ăn một chút thịt. Nó cũng đồng dạng không ngại. Thậm chí rất la thích. Đặc biệt là loại này hồng hoang cử thú thịt. chỉ là loại này thịt tiêu hóa lên có chút khó, có lúc ăn một khối liền có thể trên đỉnh vài ngày. Hồng hoang cử thú huyết nhục bên trong, ẩn chứa năng lượng xác thực rất sung túc. Vân Bất Lưu mỗi ngày ăn một ít dạng này thịt thú vật, lại uống một chút kim tùy, liền có thể vì từ thân thân thể tế bào cung cấp cũng đủ năng lượng khiến cho thôn phệ, mà không cần lãng phí chính mình nguyên khí. Cũng vì thế, Hắn nguyên khí tu hành cũng không có rơi xuống. Chỉ bất quá, tu vi đến rồi bọn hắn loại tầng thứ này, nguyên khí tu hành chỉ là làm theo thông lệ. Bọn hắn chân chính đường hướng tu luyện. Là từ bản nguyên chi lực xuất phát. Coi đây là cơ sở. Lính ngộ giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc lực lượng. hùng cấp có thể nhìn ép hoang cấp. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Bản nguyên chi lực mặc dù dính đến một tia pháp tắc lực lượng. Có thể cũng vẻn vẹn chỉ là một tia. Đây còn không phải là chân chính lực lượng pháp tắc. Tại thiên địa pháp tắc trước mặt, nhân loại luôn luôn tỏ ra như thế nhỏ bé, như thế không quan trọng gì. Nhân loại muốn trở nên cường đại, thì phải hiểu những thứ này pháp tắc, thậm chí biến thành pháp tắc. Cái này mùa xuân. Làm xuân lôi run run lúc. Vân bất lưu liền thường xuyên xông vào trong lôi vân. khoảng cách gần quan sát những cái kia lôi đình tạo ra, đồng thời đem tinh thần lực dung nhập trong đó, đi cảm thụ cái kia hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, cũng thử đi lính ngộ bọn chúng. Vân Bất Lưu đang lúc ăn thịt, uống chút rượu, tiểu mao cầu một bộ ưu quốc lưu dân bộ dáng, đứng tại hổ tử trên đầu, mang theo đại giác cùng đại giác em gái của nó trở về rồi. Xem tiểu mao cầu bộ kia một cái móng vuốt đặt ở trước bụng. Một cái móng vuốt lưng vác. Mắt nhìn phía trước. Một bộ thần sắc lo lắng mà người đứng thẳng bộ dáng nhỏ. Vân bất lưu liền không khỏi bật cười. Tiểu ra hỏa này. Là muốn náo loại nào đâu nghe được vân bất lưu tiếng cười. Tiểu mau cầu hướng hắn liếc mắt. Sau đó thả người nhảy về tiểu trúc lâu bên kia. sách ra bản thân chuyên môn chậu nhỏ bồn. Đẩy lên vân bất lưu trước mặt. Sau đó dùng nó móng vuốt nhỏ chỉ chỉ vân bất lưu bên hông càn khôn hồ lô. Ý tứ rất rõ ràng chính là ra hiệu vân bất lưu cho nó xót rượu. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Đến nó cái kia chậu nhỏ trong chậu ngã chút mật những. Không ăn trước chút thịt tiểu mau cầu mở to mắt to. Nhìn về phía tiểu hương cơ. Tiểu hương cơ mím môi cười yếu ớt. Đưa dễ thịt xiên đi qua cho nó Lúc này hổ tử cũng tha nó chậu lớn Rất là vui vẻ chạy tới So sánh tiểu mao cầu Hổ tử còn vô pháp dùng tinh thần lực tới cùng người giao lưu Chỉ bất quá tiểu mao cầu cũng không biết là thế nào Tại vân bất lưu trước mặt Cơ hổ cực ít dùng tinh thần lực cùng vân bất lưu giao lưu Nó phản phất rất hưởng thụ loại kia theo chảo chỉ một cái Vân Bất Lưu liền có thể minh bạch nó mong muốn biểu đạt ý là cái gì cái loại cảm giác này. Điểm ấy cùng Tiểu Bạch lại có chút khác biệt. Tiểu Bạch không muốn dùng tinh thần truyền âm cùng Vân Bất Lưu giao lưu. Đoán chừng là không quá muốn cho nó cái kia la lì âm thanh bị Vân Bất Lưu nghe được. Nhưng ở tình thế cấp bách hoặc là tại kích đồng thời điểm Tiểu Bạch ngẫu nhiên cũng nguyện ý nói lên một đôi lời. Chỉ có tiểu mao cầu, phảng phất khinh thường cùng vân bất lưu giao lưu một dạng. Bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng vân bất lưu cùng nó ở chung. Ba mươi mấy năm rồi. Lẫn nhau ở giữa đã sớm có quen thuộc ở chung chi đạo. Nhiều khi căn bản không cần nói chuyện. Một ánh mắt liền đủ. Trên điểm này, hổ tử cũng đồng dạng làm được rất tốt. Cùng so sánh. Liền xem như bán manh tay thiện nghệ đoàn tử, điểm ấy cũng không sánh nổi hổ tử. Gấu trúc nhỏ manh là trời sinh, không cần xài như thế nào khí lực liền có thể bán một tay. Hổ tử manh, nhưng thật ra là có chút ngốc manh. Chủ yếu biểu hiện tại, rõ ràng là một cái hổ. Lại đem chính mình công việc thành rồi một cách nhị cáp. Nhìn xem nó cái kia thật dài đuôi hổ lắc cực kỳ ăn cần bộ dáng. Tiểu hương cơ cũng không đành lòng tự tuyệt nó cái kia cầu phần ánh mắt Rất dễ dàng liền đem trong tay thịt xiên nộp ra Nhìn xem những thứ này các sùng vật Vân bất lưu cảm thấy Nếu không có tiểu hương cơ bồi tiếp hắn Đoán chừng hắn đều muốn trở thành những cái kia thương cảm không tổ lão nhân Đương nhiên Đây cũng là chính hắn nguyện ý sinh hoạt Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đem đầu đại đạo kia thay đổi tuyến đường Để cho tòa này hổ lớn khôi phục tự nhiên thanh tính. Trong đêm. Vẫn là đồng dạng quá trình. Tiểu bạch cùng tiểu hương cơ tập văn luyện chữ. Vân bất lưu ở một bên biên phù lục chi thư. Tiểu mau cầu cùng hổ tử hôm nay cũng ngoan không ít. Nhìn xem hai cách này ngày bình thường học cảnh bã. Hôm nay thế mà trở nên nghiêm túc. Vân bất lưu ít nhiều có chút nghi hoặc, Có thể cũng không có nhiều lời. Miễn cho quấy bọn chúng hào hứng. Học cảnh bã biết rõ cố gắng. Đây là chuyện tốt a chỉ là vân bất lưu không biết là. Bất luận là dạng gì học cảnh bã. Tại có rồi thích lên mặt dạy đời mao bệnh sau đó. Tổng hội không tự chủ được đi học thêm chút đồ vật. Lấy bảo chủ chính mình hình tượng. Tiểu mao cầu rất rõ ràng cũng cảm giác được chính mình cần thêm học tập một chút rồi. Nó cũng không chờ mong chính mình biến thành cái gì văn học ra. Nhưng ít ra, không thể liền những cái kia các tiểu để yêu cầu vấn đề. Tất cả đều giải đáp không tốt a lúc này mới ngày đầu tiên cho chú tiểu để lên lớp. Nó liền ý thức được chính mình không đủ. Có tiểu để hỏi, cầu tiên sinh, trời tại sao là màu lam sau đó tiểu Mao cầu liền thẻ xuống. Cuối cùng một bộ đa tính trước bộ dáng nói cho bọn chúng biết, cái này không trọng yếu trọng yếu là... Thiên chữ làm như thế nào viết muốn biết trời vì sao là màu lam. Chờ các ngươi tu vi đủ cường đại rồi. Chính mình đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết tiểu mao cầu lúc ấy đã cảm thấy chính mình cơ trí một thớt Có thể cũng đồng giảng ý thức được. Chính mình hiểu đồ vật quả thật rất ít. Tương lai loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề khẳng định sẽ có rất nhiều. Thế là nó quyết định. Trước tiên làm cái học sinh tốt. Sau đó tìm cơ hội hỏi một chút Vân bất lưu những cái kia kỳ kỳ quái quái vấn đề Nhìn hắn có thể hay không giải đáp Kỳ thật nó cũng thật tò mò Vì cái gì trời là màu lam biển cũng là màu lam đương nhiên Biển cũng có màu đen Bất quá tiểu Mao cầu cũng rõ ràng Cái kia phiến màu đen biển Ẩm chứa một ít gì thường Vân bất lưu rõ ràng không biết tiểu mao cầu trong lòng điểm tiểu tâm tư kia Còn tưởng rằng nó cải tà quy chính nữa nha Cảm thấy một mảnh trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng Sơn giã nhàn vân 46 chương 447 Thế nào bồi dưỡng xây hồ lô khổng tước áp áp Cầm chỉ khanh khách Nga thôn ngốc súng nga nga nga Chạy Việt vịt bá cạc cạc cạc Tại loại này các loại loài chim thanh âm bên trong Vân bất lưu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Mở ra hai con ngươi Cảm giác được trước ngực truyền đến nhúc nhích ngứa cảm giác. Hắn biết rõ. Tiểu bạch liền chui vào trong ngực hắn tới. Từ lúc tiểu bạch có thể thu nhỏ sau đó, nó liền khôi phục rồi đem vân bất lưu lồng. Ngực xem như nó ấm áp ổ chăn thời gian. Đồng thời cũng ngăn cản sạch tiểu hương cơ cho vân bất lưu làm ấm giường giữ lại tiết mục. Cảm giác được vân bất lưu tỉnh lại, tiểu bạch mới chậm rãi ung dung rời đi hắn trước ngực. Vân bất lưu đối với cái này cũng không nói cái gì đã thành thói quen. Đẩy cửa ra, nghe ngoài giới không khí mới mẻ, mới một ngày liền mở ra. Cũng không biết có phải hay không mới tới khổng tước tương đối sinh động. Cho nên liền những cái kia Nga thôn ngốc súng cùng trong rừng cẩm trí cũng biến thành hoạt bát lên. Sáng sớm thật giống như đang họp đồng dạng. Đẩy cửa ra. Đi đến sân thượng. Đón ánh sáng mặt trời. Nhìn xem chân trời Vân Nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến những cái kia tiếng kêu to Vân bất lưu dối lưng một cái Tinh thần lực bắn ra ở giữa Từng sợi tóc dựng thẳng lên Trên thân cùng trong tóc bụi mặm toàn bộ chấn động rước xuống Hé miệng Răng ở giữa có lôi đỉnh đang lói lên Một phen thao tác sau đó Cả người liền trở nên không nhiễm trần thế rồi Hổ tử lười biếng đi theo ra ngoài ngắp một cái chân trước vươn về trước thân thể hướng về sau đè ép áp tựa như là tại kéo dối thân thể dây chẳng đồng dạng sau đó nó đi tới sân thượng bên cạnh hướng về phương xa sơn lâm mở ra miệng rộng bắt đầu luyện tiếng nói theo hổ gầm thanh âm tại núi này ở giữa truyền vang nơi xa sơn lâm có chim bay chấn động tới sau đó một đạo hắc ảnh liền xuất hiện tại nó trên đầu Dối ra hắc trào vỗ vỗ Một bên ngáp một cái Hoàn toàn chính là một bổ ngươi còn có để hay không cho người ngủ thần sắc Tiểu hương cơ đã dậy thật sớm Tại dưới vách thảm cỏ xanh bên trên trong phòng bếp công việc lu bù lên Thảm cỏ xanh lâm sườn núi cái kia một nửa Vẫn như cũ cỏ dại rầm rạp Một đầu cong cong quẹo quẹo đường đá Từ vách núi bên này hướng tiểu trúc lâu kéo dài Xuyên qua cỏ dại rậm rạp thảm cỏ xanh, ở giữa phân ra một đầu mở rộng chi nhánh, một đầu vươn hướng tiểu trúc lâu, một đầu thẳng đến ven hồ bến tàu nhỏ. Bến tàu nhỏ bên trên vẫn như cũ không có thuyền. Mấy năm, Vân Bất Lưu Yêu Nguyên không có làm tốt một chiếc thuyền. Trước kia còn nói muốn sen đúc một chiếc thuyền gỗ, mang theo An Nhiên đi thưởng thức hoa sen. Kết quả An Nhiên không có ở đây, Mà hắn cũng không cần đến thuyền thuyền này vẫn không xuất hiện. Hắn cảm thấy không có việc gì thời điểm. Nhưng thật ra là có thể làm chiếc thuyền nhỏ. Tại trên hồ chơi một chút trèo thuyền du ngoạn giang hồ loại này tiêu giao loại trò chơi. tự ngu tự nhạc một phen. Tiểu trúc lâu tới gần hướng rừng trúc bên kia. Là vài phiến dùng hàng rào tường chia cắt ra tới vườn rau xanh. Năm nay vườn rau xanh bên trong không hề gieo trồng bất luận cái gì cây nông nghiệp Chuẩn bị đừng coi chi năm Năm trước ngày mùa thu hoạch cây nông nghiệp Năm nay cũng không chuẩn bị đưa đi học viện bên kia Cho nên ngẫu nhiên ăn một chút nếm thử trước mà nói Là hoàn toàn đủ ăn Vườn rau xanh lý trưởng đầy cỏ dại Mấy cái khổng tước bay đến ở trong đó Cũng không biết có phải hay không đang tìm côn trùng ăn Thỉnh thoảng tại trong bụi cỏ chuyện đến áp áp âm thanh. Mà hàng xào bên ngoài, lâm bên hồ kia còn lại là thỉnh thoảng chuyện đến Nga Nga Nga tiếng kêu. Những thứ này bầy Nga thôn ngốc súng. Đã bắt đầu đẻ trứng. Cũng không biết có phải hay không những thứ này bầy Nga thôn ngốc súng đem những này khổng tức trở thành kẻ trộm ăn cắp trứng. Hiện tại đang đề phòng bọn chúng. Vườn rau xanh bên trong mặc dù không hề gieo trồng cách khác cây nông nghiệp. thế nhưng bên cạnh cái kia phiến cây trà sinh trưởng đến cũng rất tràn đầy bất quá tại vân bất lưu bận rộn một cái kia nửa tháng thời gian bên trong tiểu hương cơ đã đem năm nay trà mới xào kỹ rồi tiểu trà bên rừng bên trên còn có vài cây dây hồ lô mọc cũng rất khả quan tiểu hương cơ nhớ ký vân bất lưu dặn dò chuẩn bị thử bồi dưỡng một cái dây hồ lô xem có thể hay không mọc ra không đồng dạng hồ lô tới Có thể vấn đề là, nàng cũng không nghĩ ra nên như thế nào bồi dưỡng một cây dây hổ lô. Cho dây hổ lô dẫn sắt một ít năng lượng thiên địa đi qua. Cái này cũng là đơn giản. Có thể đây là trước kia bồi dưỡng phương thức. Lấy trước kia loại bồi dưỡng phương thức trồng ra tới hổ lô dưa. vân bất lưu đã đã chứng minh. Những cái kia dưa đều là chút phổ thông dưa. Nhiều nhất chính là so phổ thông dưa lớn chút mà thôi. Cũng không cái khác kỳ lạ Cũng yêu nguyên không chịu nổi cấm chế phù văn gia trì Kỳ thật vấn đề này cùng bồi dưỡng cây trà là Vân bất lưu trước đây cũng muốn bồi dưỡng một cách những cái kia cây trà Xem có thể hay không đem những thứ này trà bồi dưỡng thành chân chính linh trà Có thể kết quả ít nhiều khiến người có chút thất vọng Bồi dưỡng được tới lá trà Cũng bất quá chính là hương vị cũng không tệ lắm mà thôi Cũng không có giống vân bất lưu tưởng tượng như thế. Bên trong ẩm chứa khí. Từ hải lão ruột đưa cho hắn những cái kia. Bên trong ẩm chứa khí biển sâu thảo dược đến xem. Thảo dược bên trong ẩm chứa khí khả năng là tồn tại. Có thể thế nào khiến cái này thảo dược đem ngoài giới khí giữ lại tại cây cối bên trong. Lại làm cho vân bất lưu có chút không nghĩ ra. Những cái kia biển sâu thảo dược có thể lưu lại khí. hoàn toàn chính là trời sinh tại nga thôn ngốc xuống cùng cái kia mấy cái khổng tước rằng co thời điểm trong rừng cẩm trí môn cũng đi theo không chịu cô đơn khanh khách kêu lên vân bất lưu phóng xuất ra tinh thần lực thoáng quét qua mới biết được những cẩm trí kia cũng bắt đầu đẻ trứng sinh sôi đời sau lăng không hư đạp mà xuống vân bất lưu đi tới vườn rau xanh cái này bên trên nhìn xem cái kia vài cây dây hổ lô Tại tiểu hương cơ tỉ mỉ che chở phía dưới. Dây hồ lô xanh tươi. rễ cây thô to. Xem xét liền biết đạo trưởng xu thế cực mạnh. Tương lai kết xuất hồ lô khẳng định rất lớn con. Có thể rất hiển nhiên, những thứ này dây hồ lô cũng liền dạng này rồi. Vân bất lưu thử đem ngoại giới bên trong khí dẫn đạo tiến dây hồ lô bên trong. Kết quả cùng trước kia thí nghiệm giống nhau như đúc. Những cái kia khí tại hắn buông ra chói buộc sau đó. Liền dần dần tiêu tán. Vân ca ca. Ta nghĩ tới. Chúng ta có hay không có thể tìm kiếm một ít tương đối đặc thù thổ những đi thử một chút thiên địa lớn như vậy. Nghĩ đến khẳng định sẽ có một ít tương đối đặc thù phì nhiêu thổ những đi tiểu hương cơ đi tới vân bất lưu bên người. Ngồi xổm xuống. Thấp giọng đề nghị. Nếu như không nhìn bọn chúng mặt cùng hình dạng khí chất. liền xem bọn hắn ngồi xổm tư thế thật là có chút sống ngồi xổm ở bờ ruộng một bên đàm luận hoa màu mọc lão nông. tiểu hương cơ đề nghị xem như cho vân bất lưu mở ra một cái cửa sổ nhỏ để cho hắn không khỏi đi theo đốt lên đầu đến u vinh quy quy mơ có chút đạo lý quay đầu ta liền thử một chút nuôi nấm những cái kia các sủng vật trước kia dùng là kim tủy sau đó dùng là nguyên khí châu thay lời khác đến nói chuyện kim tủy cùng nguyên khí châu chính là bọn chúng chất dinh dưỡng những cái kia là động vật thực vật khẳng định không giống nhau lắm đi thực vật dinh dưỡng đến từ thổ những cái kia dùng kim tủy đổ vào tại thổ những bên trong sẽ như thế nào đem kim cốt mài thành bụi phấn rơi tại thổ những bên trong Cây cối có hấp thu kim cốt bên trong chất sinh dưỡng sao lại hoặc là đem bọn hắn bài tiết vật dùng để đổ vào. liền sẽ như thế nào đương nhiên. Đi tìm một ít khi gấu thổ những. Cũng là một cách có thể thực hiện phương án. Vân bất lưu chuẩn bị quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Đem những thứ này cây cối chia vài cách địa phương. Tiến hành tách rời thí nghiệm. Bữa sáng sau đó, vân bất lưu phóng xuất ra tinh thần lực. tiến hành tìm kiếm khi gấu thổ những. Tiểu Mao Cầu cùng hổ tử tiếp tục tiến vào sơn lâm. Khi chúng nó tiên sinh cùng sơn đại vương đi, đại giác cùng em gái của nó đi theo đám bọn hắn, nhắm mắt theo đuôi, hoàn toàn chính là hai cái tiểu cùng giúp. Vài cách người nguyên thủy tại trên ngọn cây nhảy vọt, hướng phía hồ lớn phương hướng mà tới. Sơn giã nhàn vân 46 chương 448 cố nhân gặp nhau sung sướng thêm mấy cái kia người nguyên thủy thân ảnh. Vân bất lưu vì thật rất quen thuộc. Bọn hắn chính là viêm giác cùng viêm triển phụ tử mấy người. Tại viêm triển bên người còn có vài cái thân ảnh nhỏ bé, viêm giác trong ngực còn ôm cái tiểu hài. Viêm triển trong tay còn mang theo cái lồng trúc, trong lồng có hai cái hồn thân xích hồng chim chóc. Chim chóc hồn thân đỏ rực như lửa. Lông đuôi rất dài. Nhìn khá sống thỏ đái điểu. Lông vũ sống vầy cá đồng dạng bao trùm ở trên người. Cho người ta một loại khoác giáp mang vầy cảm giác. Đây đúng là một đôi phi thường xinh đẹp chim chóc. Cùng thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần thú viêm hoàng. Bộ dáng bên trên nhìn rất tương tự. Chính là hình thể trinh lệ quá lớn. Thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần viêm hoàng. Tuyệt đối là thiên cấp cử thú bên trong người nổi bật. tương lai thành công tấn cấp hoang thú cũng là cực kỳ có khả năng cùng so sánh siêu cấp voi lớn cử nha cũng có chút áp chế rồi cũng tốt tại cử nha là loại kia không tranh quyền thế tính tình ra thích một con tượng chỗ ở ở nhà không nguyện ý chuyển ồ nếu không lấy nó tu vi tại thế gian này hành tẩu đúng là tương đối nguy hiểm thiên cấp cử thú chuyển ồ Rất dễ dàng để cho cái khác thiên cấp cử thú cảnh giác tu vi hơi cao chút Hoặc hơi thấp chút Mức đầu nguy hiểm ngược lại muốn hạ thấp không ít Hết lần này tới lần khác chính là cái này thiên cấp Dễ dàng nhất gây nên hiểu lầm từ đó sinh ra chém giết. Cảm giác được viêm giác phổ tử đến đây bái phỏng Vân bất lưu thu hồi tinh thần lực từ núi cao bên trên đi xuống Xa xa viêm giác cái kia cởi mở tiếng cười liền truyền tới Ha, ha ha Vân huyên đệ đã lâu không gặp viêm rác vẫn là như thế hào phóng có thể bộ dáng nhìn đã già nua không ít. xác thực thật lâu không gặp, đã có vài chục năm rồi. Trước đây cùng Vân bất lưu lần đầu gặp gỡ. Vân bất lưu bộ dáng còn muốn so viêm rác thành thục chút. Khi đó viêm rác mới là 18 tuổi thiếu niên lang. Hăng hái, còn thu phục rồi một đầu màu đỏ rời núi vượn. Cũng không biết bây giờ đầu kia rời núi vườn trưởng thành đến trình độ gì rồi Mặc dù cùng thiên viêm bộ lạc rất quen thuộc Có thể vân bất lưu lại một mực không có đi được chứng kiến rời núi vườn nhất tục Trước đó tìm kiếm an nhiên thời điểm Tinh thần lực ngược lại là quét thăm dò qua có thể cũng chỉ là vội vàng mà qua Mà bây giờ Hơn 30 năm đi qua Viêm sắc cũng từ đáp từng hăng hái thiếu niên Đi vào đến biết thiên mệnh niên kỷ Bất quá bởi vì sửa tu nguyên khí sau đó Khiến cho hắn tuổi thọ đạt đến rồi kéo dài Cho nên mặc dù là biết thiên mệnh niên kỷ Có thể nhìn cũng cùng tráng niên không kém là bao nhiêu Nhưng cùng vân bất lưu loại này yêu nguyên duy trì thanh niên bộ dáng so sánh tự nhiên là muốn già chút Hiện tại liền liền viêm giác con trai viêm triển bộ dáng đều muốn so vân bất lưu thành thục kỳ thật viêm triển cũng vừa mới ngoài ba mươi mà thôi. tiên sinh mấy tiểu tử kia cùng viêm triển hướng vân bất lưu vấn an, xem bọn hắn niên kỳ. đều tại mười mấy tuổi bộ dáng. viêm giác trong ngực cái kia mới ba bốn tuổi bộ dáng. đây đều là con của ngươi vân bất lưu cười hỏi. viêm giác cười ha ha một tiếng, nói, vâng, bọn hắn đều là nhi tử ta. trong nhà còn có vài cái nữ hoa. Bây giờ có đã lập gia đình Chính là viêm triển tiểu tử này vẫn không được thân Nếu không ta đã sớm có thể làm ra ra Hiện tại ngược lại tốt Ra ra không lên làm Ông ngoại ngược lại là trước tiên làm lên ấy cái này chính là ta lớn ngoại tôn Viêm tiếp tục tiểu tiếp tục Đến Gọi tiên sinh tiểu ra hỏa giòn tan mà kêu một tiếng Tiên sinh tốt vân bất lưu cười ha ha một tiếng Cho bọn hắn mỗi người phát viên đường đậu Đường đậu là kim sắc Do kim tủy ngưng tổ thành Theo lý thuyết Cho những tiểu tử này tóc loại này hồng hoang cử thú trên thân rút ra đi ra kim tủy ngưng luyện mà thành kim tủy đan Kỳ thật có chút lãng phí Có thể vân bất lưu hiện tại trong tay rất không giá trị Cũng chính là vật này rồi Cũng không thể cho bọn hắn uống mật những đi Có thể viêm rác gặp một lần cách này Trực tiếp liền đem vài cái con trai trong tay kim tuổi đan thu lại. Những vật này cho các ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Lưu cho các ngươi lớn cháu trai đi vân bất lưu mỉm cười nói. cái này kim tuổi đan là hồng hoang cử thú trên thân kim tuổi. Cho bọn hắn vẫn có chút tác dụng. Coi như vô pháp trên phạm vi lớn cải thiện thể chất. Cũng có thể dùng để tinh luyện thành nguyên khí A viêm giác nghe xong. Hai con ngươi liền phát sáng lên. Kia liền thay đổi không thể để cho bọn hắn giày xéo rồi. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng cũng mặc kệ hắn, mặc cho mấy tiểu tử kia một mặt u oán tốt. Trên thực tế, hắn kỳ thật có thể lại cho một chút. Có thể nếu quả thật làm như thế. Cái kia xấu hổ ngược lại là viêm giác Để cho hắn biến thành giống như đặc biệt tới chiếm hắn vân bất lưu tiện nghi một dạng. Cho nên... Vẫn là để mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa tiếp tục buồn bực đi dù sao bọn hắn cũng là học viện học viên. Đến lúc đó học viện bên kia khẳng định sẽ cho bọn chúc tóc kim cốt đan cùng kim tuổi đan. Vân bất lưu nhìn về phía viêm triển. Mỉm cười nói. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Vì sao vẫn không được thân nguyên bản hắn cho rằng viêm giác sẽ phù hỏa hắn. Liên thủ đối với hắn con trai viêm triển bày ra vây quét. Ai muốn lúc này viêm giác thế mà phản tới. Song vân bất lưu nói. Người khác nói hắn như vậy. Cái kia một chút vấn đề đều không có. liền ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy ngươi xem một chút ngươi. Niên kỷ so ta đều lớn đi ta đều đã là làm ông ngoại người. Ngươi đây tranh thủ thời gian tìm nữ nhân sinh hoạt đi vân bất lưu hướng cái này hoàn toàn không khách khí ra hỏa liếc mắt. Nói. Ta hiện tại thời gian trôi qua đang tiêu dao đây tại sao phải tùy tiện tìm nữ nhân kết thúc ta tiêu giao thời gian a cũng đừng nói cho ta ngươi hôm nay tới chính là cùng ta nói chuyện này. Nếu là nói chuyện này, vậy ngươi vẫn là mời trở về đi chập chập. Đây là đâm chọc ngươi đau nhức điểm đi thế mà còn muốn đuổi ta đi. Vậy không được. Không ở đây ngươi nơi này ăn một bữa cơm. Ta không còn khí lực đi viêm rác trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Viêm triển phải cách để đệ vụng trộm lòng tràn đầy kinh kỳ. Viêm triển còn tốt. Khi còn bé liền đến qua vân bất lưu nơi này. Đối với vân bất lưu vị tiên sinh này cùng phụ thân viêm giác ở giữa quan hệ ít nhiều có chút hiểu rõ. Mà đệ đệ của hắn bọn muội muội Kia đều là nghe phụ thân hắn cùng vân bất lưu vị tiên sinh này ở giữa cố sự lớn lên. Nhiều khi bọn hắn đều cảm thấy mình phụ thân là đang khoác lác. Thế nhưng hiện tại xem ra. Bọn hắn phụ thân. Tựa hồ thật không có khoác lác A tiên sinh. Đây là ta lần này trở lại bộ lạc. Người ngươi bắt tới hai cái viêm điểu. Viêm triển đem lồng trúc đưa cho vân bất lưu. Viêm giác nói ra. Cái này viêm điểu. Thế nhưng là chúng ta thiên viêm bộ lạc bên kia. Trừ viêm hoàng bên ngoài xinh đẹp nhất chim chóc rồi. Nghe A triển nói ngươi hiện tại liên cầm gà đều nuôi rồi. ai vân bất lưu tiếp nhận lồng trúc cười mắng ngươi cái này âm thanh thở dài là vài cái ý tứ chẳng lẽ còn ghét bỏ ta thẩm mỹ hay sao hắn vừa nói vừa đem lồng trúc mở ra đem hai cái viêm điều phóng xuất ra cũng đem một tia hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa lặng yên dẫn vào bọn chúng trong cơ thể để bọn chúng cùng mình thân cận một chút không dám không dám ta làm sao dám ghét bỏ ngươi thẩm mỹ ta chính là cảm thấy Kỳ thật lúa sơn trưởng cùng ngươi thật xứng. Ngươi liền thật không suy tính một chút. Dừng lại a ngươi vân bất lưu tranh thủ thời gian giơ tay lên ngăn lại. Sau đó di chuyển tức thời chủ đề. Nói trở lại. Các ngươi không phải là một mực lấy hùng trắng vi mỹ sao làm sao lại cảm thấy cái này hai cái tiểu bất điểm xinh đẹp viêm giác cười thầm. Người đây liền không biết đi loại này viêm điểu thế nhưng là chúng ta thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần thú viêm hoàng đồng tục Bọn chúng thế nhưng là có khả năng trưởng thành đến viêm hoàng loại trình độ kia Sơn giã nhàn vân 46 chương 449 tu sĩ chân chính truy cầu ta đã nói rồi vân bất lưu gật đầu nói ra Chân lê bộ lạc bên kia đưa mấy cái khổng tước tới cho ta Nhìn thấy những cái kia đại điểu chưa vậy nhìn đều có 2-3 mét bộ dáng Các ngươi từ trước đến giờ lấy hùng trắng vi mỹ. Làm sao có thể đưa hai cái tiểu bất điểm tới cho ta? Viêm giác cười thầm. Loại này viêm điểu tại chúng ta thiên viêm bộ lạc kỳ thật không thấy nhiều. Chúng ta bộ lạc bên trong người cũng sẽ không dễ dàng đem loại này điểu tiến người. Bất quá cái này hai cái nhưng thật ra là chúng ta bộ lạc thủ hộ thần viêm hoàng đang nghe ngươi muốn nuôi điểu lúc. Để chúng ta mang tới đưa ngươi. Vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi hơi hơi sườn sốt một chút. Sau đó bật cười lên. Các ngươi cái này thủ hộ thần thật đúng là sẽ hiểu được tận dụng mọi thứ. a cũng không phải vân bất lưu hoài nghi viêm hoàng tại hắn nơi này xếp vào cái gì nhãn tuyến. Mà là hắn cảm thấy cái kia hỏa hoàng rất có ý nghĩ. Hiểu được sử dụng vân bất lưu chi thủ. Thay nó bồi dưỡng mình tộc điểu. Mặc dù cái này hai con chim mà đưa cho rồi vân bất lưu. Chính là vân bất lưu vật. Cùng nó viêm hoàng không có cái gì quan hệ. Có thể bất kể nói thế nào đó cũng là bọn hắn viêm điểu nhất tục chim chóc. Hay là gọi bọn chúng viêm tước đi viêm tước nghe so viêm điểu muốn tốt nghe chút. Vân bất lưu tự tiện cho cái này hai cái viêm điểu sửa lại giống loài tên. Viêm giác gặp cái này cũng không để ý. Cười thầm. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Theo viêm hoàng lộ ra. Bọn chúng mạch này Đến từ thời kỳ thượng cổ chu tước nhất tục Ta muốn viêm hoàng khẳng định Cũng không để ý ngươi đưa chúng nó đổi thành viêm tước Đây cũng là viêm hoàng để ngươi nói cho ta Vân bất lưu liếc xéo mắt viêm giác hỏi Viêm giác lắc đầu nói Đây cũng không phải Đây là viêm hoàng đưa ra cách này hai con chim hồi nhỏ Cùng ta thuận miệng nhắc tới Bất quá ta đoán chừng Nó có thể cũng là muốn cho ta mượn miệng Nói cho ngươi nghe đi Vân bất lưu nhẹ gật đầu Mang theo mấy người lên sườn núi Các ngươi còn không có ăn cơm đi Ta để cho tiểu hương cơ cho các ngươi làm chút Viêm giác cười ha ha nói Không cần làm phiền không cần làm phiền Điểm tâm đã sớm ăn hết Chuẩn bị cho chúng ta chút cơm chưa là được Ngươi thật đúng là không khách khí Vân bất lưu cười mắng lên Tiểu hương cơ Nấu ấm trà tới viêm giác nhìn xem tiểu hương cơ. Cười nói. Thật không nghĩ tới. Trước đây cố ghi tiểu khô lâu. Thế mà còn có thể biến thành người hơn nữa còn có thể giúp ngươi nhiều chuyện như vậy. Vân huyên đệ. Nàng thực sẽ làm ấm giường sao viêm giác nhớ tới trước đây cố ghi tiểu khô lâu tại bị hắn sau khi nắm được. Lời thề son sắt mà cùng hắn nói nó sẽ làm ấm giường. Liền không nhịn được muốn cười. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đem tiểu khô lâu đưa cho vân bất lưu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Trước đây cái kia bị bọn hắn xem như chây cười tiểu khô lâu. Bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Nghe nói trong thiên thương học viện. Không chỉ có là đạo sư. Vẫn là cái phó khoa trường. Địa vị so với con của hắn viêm triển đến. Không biết cao hơn ra bao nhiêu đâu vân bất lưu nghe vậy. Trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Mà tiểu hương cơ còn lại là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Làm ấm giường là có. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại cái này phục vụ đã bị ngăn cản sạch. Vân bất lưu ồ chăn cũng chỉ thuộc về tiểu bạch. Nàng đều không dám tới gần. Một khi tới gần. Tiểu bạch liền sẽ hướng nàng há mồm nghe răng. Không có chút nào hữu hào. Bình thường còn gọi muội mũi nàng đâu nhìn thấy tiểu hương cơ chạy tới pha trà Viêm triển liền muốn đi qua hỗ trợ Cùng là đạo sư Tiểu hương cơ tại học viện bên kia địa vị tại phía xa trên hắn Hắn làm sao có ý tứ làm nhìn xem cái kia vài cách để để liên đới xuống tới tư cách đều không có từng cách liền ngốc đứng đấy Vân bất lưu xem viêm triển bộ kia quấn bách bộ dáng Nhân tiện nói Ngươi đừng cho nàng làm loạn thêm. Pha trà là nàng cường hạng. Ngươi liền hảo hảo ngồi chờ uống trà liền tốt viêm triển xấu hổ xác nhận. Từ phủ thân hắn trong ngực tiếp nhận cháu trai. Bất quá hắn cái này cháu trai cũng cùng trước đây hắn đồng dạng. Thấy cái gì đều hiếu kỳ. Liền muốn từ trong ngực hắn chui ra ngoài. Viêm giác mắt nhìn chính mình những con kia. Phất phất tay. Nói. Các ngươi đi chơi chính các ngươi đi, ta cùng các ngươi tiên sinh trò chuyện." Vài cái thiếu niên lang nghe nói như thế, như được đại xá, nhanh chóng thoát đi thuận tiện đem viêm rác trong ngực tiểu. Gia Hỏa cũng cho mang đi, tiểu tiếp tục, chúng ta đến xem đại điểu, đi bờ hồ xem cá lớn. Tốt lắm, tốt lắm, tiểu Gia Hỏa một mặt tiểu hưng phấn, đã sớm muốn lưu rồi. Không bao lâu, tiểu Hương Cơ liền bưng nước trà tới. Cho bọn hắn mỗi người pha rồi chén trà sau đó Liền khéo léo mang theo tiểu bạc trở lại trong phòng Tại trong sảnh dạy tiểu bạc luyện chữ Viêm giác nhấp một ngụm trà sau đó Nói ra Lần này tới Thứ nhất là tới nhìn ngươi một chút Chúng ta cũng tốt chút năm không có gặp Ta nghe chuyện nói Ngươi vị kia thây tử cũng không trở về tìm ngươi Mặc dù ta bây giờ cũng coi như cái tu sĩ Nhưng đối với những cái kia tu vi cường đại tu sĩ cũng không hiểu rõ Cũng vô pháp cho ngươi ý kiến gì Có thể ta cảm thấy tìm nữ nhân thành nhà đây là mỗi một nam nhân phải làm Viêm giác có ý tưởng này vân bất lưu không có chút nào ngoài ý muốn Trên thực tế Tại những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong Nam nhân ngoại trừ lao động bên ngoài Vui mừng nhất thú vị chính là sinh con rồi Nhân sinh bình thường công việc cùng tu sĩ sinh hoạt kia là hoàn toàn khác biệt Chỉ có thể nói viêm giác tu sĩ này Xác thực không hiểu rõ cường đại tu sĩ trong nội tâm ý nghĩ Thời gian đối với tại vượt qua hoang kiếp Siêu thoát thiên cấp Sinh mệnh đạt đến nhảy vọt hoang cấp bên trên tu sĩ mà nói Ý nghĩa kỳ thật đã không quá lớn rồi Tuy nói hoang cấp tu sĩ cũng vẫn là sẽ chết Có thể sống thiên 800 năm hoàn toàn không là vấn đề tại cái này năm tháng dài đằng đắng bên trong thành gia lập nghiệp đã không còn là bọn hắn truy cầu bọn hắn truy cầu là như thế nào để cho mình trở nên càng thêm cường đại thế nào đi vào kinh không ngao du tinh hải thế nào cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy lấy vợ sinh con củi gạo dầu mối chuyện như thế đã không trọng yếu nữa Tuy nói rất nhiều tu sĩ tại tu vi thực sự đề thăng vô vọng thời điểm, cũng sẽ lấy vợ sinh con, đem hy vọng gửi ở đời sau. Cũng vì thế, mới có tu hành thế gia sinh ra, có thể trên thực tế, lấy vợ sinh con, cho tới bây giờ đều không phải là tu sĩ thứ nhất lựa chọn. Thậm chí có thể nói là tu sĩ nhất là bất đắc dĩ một loại lựa chọn. phàm là có chút hy vọng, tu sĩ mục tiêu thứ nhất yêu nguyên vẫn là phóng tới đỉnh phong. Nhưng mà loại sự tình này, vân bất lưu cảm thấy không cần thiết cùng viêm giác nói. Viêm giác bây giờ đều là do ông ngoại người. Hai người lý niệm đã hoàn toàn khác biệt rồi. Vân bất lưu nhìn về phía viêm triển. Cách này đến nay còn chưa thành nhà gia hỏa Tu vi so với phụ thân hắn tới chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cũng không biết hắn có phải hay không loại ý nghĩ này. Nếu như là mà nói. Vậy hắn trước đó cùng viêm triển nói câu nói kia. Cũng có chút không đúng lúc rồi. Nam nhân dù sao cũng phải muốn thành nhà. Có thể một lòng nhào vào trên tu hành tu sĩ có thể ngoại lệ. Viêm giác nhìn thấy vân bất lưu mỉm cười uống trà. liền lắc đầu cười nói. Tốt a ta tính minh bạch vì sao á triển đến nay cũng không được hôn. Thế nhưng là. A triển có ngươi dạng này tu hành thiên phú sao vân bất lưu mắt nhìn viêm triển Mỉm cười nói Chầm rãi rèn luyện đi thiên cấp trước đó đều là thế này tới Chỉ cần cảm giác được chính mình tu vi còn tại vững bước đề thăng Vậy cũng không cần sốt ruột Thành nhà xác thực có thành tựu nhà tốt Có thể tải tu hành mà nói thành nhà xác thực cũng là liên lụy Hắn nói Nhìn về phía viêm giác Mỉm cười nói Con của ngươi nhiều như vậy. Nối dõi tông đường loại chuyện này cũng không nhất định liền phải a chuyển tới làm đi cho hắn một cái cơ hội. Đừng ảnh hưởng hắn. Nhìn hắn có thể hay không đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích. Trở thành thiên thương học viện người đầu tiên xông vào hoang cấp học viên. Sơn giã nhàn vân 46 chương 450 thong dong trang một đợt bức viêm triển nhìn về phía viêm giác, Cuối cùng hướng hắn quỳ lại xuống dưới. Chầm giọng nói, phụ thân, ngươi liền thành toàn ta đi cô cô hiện tại cũng còn tại nói nàng hối hận năm đó gả làm vợ người. Có rồi gia đình cùng hài tử liên lụy sau đó. Vô pháp toàn thân tâm vội đầu vào tu hành bên trong. Tu vi đã trì trệ không tiến rồi. Viêm triển cô cô chính là viêm dung. Ban đầu ở thiên thương học viện. Đó cũng là bọn hắn cái kia nhất đại phong vân nhân vật. Tại bọn hắn cái kia nhất đại tốt nghiệp sau đó. Đã đến viêm triển bọn hắn thế hệ này rồi. Mà bây giờ, viêm triển cũng đã sớm tốt nghiệp hơn 10 năm. Đã sớm thành rồi trong học viện đạo sư. Hắn thực lực tại học viện đạo sư bên trong cũng là hàng đầu. Rất có cái sau vượt cái trước ý tứ. Bây giờ cũng sớm đã đi vào địa cấp. Hướng thiên cấp khởi sướng bắn vọt. Cùng Lê tê. hừ U. Vinh. quy quy u bọn hắn xem như ở vào cùng một cấp bậc nhưng vấn đề là viêm minh cùng lê tây hừ u viêm quy quy u bọn hắn so viêm triển lớn mười mấy tuổi mà giống viêm minh bọn hắn thế hệ này bây giờ đã không còn là mạnh nhất rồi bọn hắn cơ bản cũng đều đã thành nhà. Có rồi gia đình sau đó. Tu hành đã khó mà giống trước đây như vậy chuyên tâm. Tại những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong. Nam tử trên cơ bản 18-19 đến 20 tuổi liền thành nhà. Có thậm chí so cái này sớm hơn. Mà nữ tử trước kia đều là 14-15 liền thành nhà. Hiện tại rất nhiều tại vân bất lưu giáo dục phía dưới. Phần lớn cũng chờ đến rồi 18 tuổi về sau. Giống viêm triển loại này 30 tuổi vẫn không được nhà. Trên cơ bản không có. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hắn không bình thường. Rốt cuộc tu hành nguyên khí loại sự tình này. Cũng là mấy cách này hai ba mươi năm bên trong hưng khởi. Cường đại tu sĩ có cái gì hàng mẫu lính. Bọn hắn ngược lại là có chút hiểu rõ. Rốt cuộc bọn hắn cũng được chứng kiến nữ cử nhân chiến đấu. Có thể cường đại đến cỡ nào cấp độ Bọn hắn vẫn là kiến thức nửa vời Lại thêm cường đại tu sĩ có thể sống bao lâu cũng căn bản không có ai biết Cho nên Không có ai sẽ bởi vì tu hành mà từ bỏ thành nhà Cho dù là từ học viện tốt nghiệp đi ra những học viên kia Cũng trên cơ bản là đến niên kỷ liền lựa chọn thành nhà Mà 30 tuổi niên kỷ tại cách này nguyên thủy bộ lạc bên trong Kia đều là đã sớm làm cha tồn tại Cho nên viêm triển lựa chọn mới có thể để cho viêm giác sốt ruột. Viêm giác nhìn như là tới khuyên vân bất lưu thành nhà. Trên thực tế vẫn là tại quanh co lòng vòng mà khuyên con trai mình sớm một chút thành nhà. Không phải trở thành người khác chây cười. Kết quả vân bất lưu lại trực tiếp khuyên hắn buông tay để cho chính viêm triển đi liều một phen. Xem viêm giác cái kia một mặt táo bón bộ dáng, Vân bất lưu liền cười nói. Lại nói. Ngươi mười mấy năm trước cũng đã là huyền cấp đi bây giờ đã nhiều năm như vậy. Ngươi đến thiên cấp rồi chưa vậy đang uống trà viêm giác trực tiếp bị sặc, Nhìn không được khổ. Viêm triển đưa tay tại phủ thân trên lưng đập lên, nhưng lại đem não đại xoay qua một bên. Một bộ cố nén ý cười bộ dáng. Lo trận, viêm giác mới thở dài nói: Thiên cấp nào có dễ dàng như vậy? A thật vất vả đến rồi địa cấp. Hiện tại tiến cảnh càng thêm chậm chạp, ta liền nghĩ, chờ ta già, không biết có thể hay không đăng nhập thiên cấp. Cũng tốt cảm thụ một chút loại kia phi thiên độn địa cảm giác, vân bất lưu khẽ thở dài, đã từng cái kia hăng hái, tự xưng là thiên tài thiếu niên, đã bị tuế nguyệt mài mòn góc cảnh. Nhưng đáng tiếc vân bất lưu than nhẹ, để cho viêm giác thần sắc có chút sườn sốt. Gặp hắn xứng sờ, vân bất lưu liền cười nói, nghe Triển nói, ngươi hai mười mấy năm qua cưới chín cái thây tử. Ngươi suy nghĩ một chút. Tại ngươi cưới vợ sau đó. Có bao nhiêu thời gian dùng tại trên tu hành viêm giác nghe vậy? Liền lục túng vo nhẹ lên. Sau đó trừng mắt nhìn viêm triển. Viêm triển cảm thấy rất vô tội. Loại sự tình này. Có cần phải giấu riêng sao nghĩ đến bình thường phụ thân đều dương dương đắc ý hướng hắn khoe khoang. Hắn đã cảm thấy. Cách làm này thật là quá ngu rồi. Đem có hạn tinh lực lãng phí ở phía trên này. Thiên phú cho dù tốt lại như thế nào vân huyên đệ. ngươi bây giờ là tu vi gì viêm giác nhíu mày hỏi vân bất lưu. Tựa hồ muốn từ phía trên này tìm một cách điểm vào. Thế là. Vân bất lưu hướng bầu trời dối ra một cách tay đến. Lập tức liền gặp bầu trời gió nổi mây phun. Một khắc trước vẫn là trời trong gió nhẹ. Sau một khắc, đã là mây đen cuồn cuộn Cưỡng bức thiên địa. Mây đen bên trong lôi đình cuồn cuộn gầm thép gào thét Nhìn xem giống một tòa đại ma bàn một dạng mây đen trên bầu trời hồ lớn xoay quanh. Sau đó chậm rãi đè xuống. Viêm giác đã há to miệng. Một bộ không thể tưởng tượng nổi thần thái. Xét đánh. Một đạo lôi đình từ trời rơi xuống. Nhưng lại bị vân bất lưu giữ tại trong tay. Lúc này hắn. Tưởng như là một cái tay cầm lôi đình thần linh. Mặc dù ngồi ở chỗ đó thân hình nhìn thậm chí có chút gầy yếu. Nhưng ở cha con bọn họ trong mắt. Lại là hùng vĩ như vậy cao lớn. Vân bất lưu đem lôi đình ngưng luyện thành rồi một cách lôi mâu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Đưa về bầu trời Lôi mâu sông vào cối say một dạng mây đen Trong nháy mắt nổ tung Sóng khí quét sạc phía dưới Mây đen tiêu tán Ánh nắng lại lần nữa vẩy xuống đại địa Gió xuân lại lần nữa quất vào mặt mà đến phảng phất vừa rồi hết thảy Đều chưa từng xảy ra đồng dạng Lúc này viêm triển trong mắt tất cả đều là cực nóng cùng sùng bái Mà phụ thân hắn viêm giác trong mắt, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Mặc dù hắn một mực coi Vân Bất Lưu là huyên đệ, Vân Bất Lưu cũng chưa từng chú trọng qua thân phận của hắn. Có thể theo viêm giác, Vân Bất Lưu mạnh hơn, khẳng định cũng so mạnh đến mức có hạn. Tuy nói trước đây Vân Bất Lưu tại xuất lính bọn hắn tiêu diệt những cái ghia bất tử sinh vật lúc, cũng phô bày một đợt rối loạn thao tác. Đem bầu trời bên trong đầy trời lôi đình dẫn xuống tới Tiêu diệt những cái kia bất tử sinh vật Lúc ấy hình ảnh kia Xác thực cực kỳ tráng lệ Làm người ta nhìn mà than thở Có thể viêm giác từ phổ thân hắn viêm dương nơi đó biết được Cái kia thì thật không phải là vân bất lưu khống chế Vân bất lưu lúc ấy tu vi Cũng không so với hắn viêm giác cao hơn bao nhiêu Nhưng là bây giờ Thật lâu Viêm giác mới than nhẹ lên Những năm này Ta xác thực hoang phế vân bất lưu mỉm cười nói Có bỏ có được Nhân sinh chính là như vậy Mỗi người tinh lực đều là có hạn ngươi lựa chọn thê nữ thành đàn con cháu cả sảnh Đường liền tất nhiên phải bỏ qua một ít cái gì Mà ta thì lại khác Ta đại bộ phận tinh lực cơ bản đều tiêu vào rồi trên tu hành Mặc dù tại học viện bên trong làm qua một đoạn thời gian sơn trưởng có thể tu hành vẫn là ta nhiệm vụ thiết yếu Dừng lại Vân bất lưu lại nói Ta cũng không phải là khuyên triển nhất định không cần thành thân Ta chỉ là muốn nói Tại tu vi còn chưa trì trệ không tiến trước đó Có thể chuyên tâm tu hành Trên thực tế Bước vào địa cấp sau đó tu sĩ Số tuổi thọ cũng đã bắt đầu kéo dài Sống một hai trăm tuổi Hoàn toàn không phải là vấn đề gì Một khi đi vào thiên cấp Sống hai ba trăm tuổi cũng không đáng kể Mà một khi may mắn vượt qua hoang kiếp Siêu thoát thiên cảnh Đi vào hoang cấp Sinh mệnh có thể nhảy vọt Cái kia sống thiên tám trăm tuổi Cũng không đáng kể Đến lúc đó lần nữa thành nhà Làm cái lão tổ tung cũng không thành vấn đề Viêm giác nở nộ cười khổ, hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi, căn bản không thể nào phản bác. Cuối cùng chỉ có cười hỏi. Ngươi có phải hay không đã đi vào hoang cấp rồi vân bất lưu mỉm cười nói. May mắn mà thôi đi vào hoang cấp cần độ hoang kiếp. Có chút hung hiểm. Cần chuẩn bị thêm một chút. Bất quá a triển bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Trước tu đến thiên cấp rồi nói sau viêm triển ánh mắt cực nóng nói. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định có thể tiến vào thiên cấp vân bất lưu cười nói, ta cũng rất xem trọng ngươi, ngươi tâm tính, so phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều. Viêm giác nghe, chỉ có ở một bên mắt trợn trắng, viêm triển thì toét miệng cười ngây ngô, nguyên bản hắn là muốn kìm nén, có thể thật sự là có chút không nín được. Sơn giã nhàn vân 46 chương 451 ai còn không có xa điêu bằng hữu bên ngoài súp giòn trong mềm. Mềm mà không mất đi sức nhay. Ăn ngon thơm cản ly cơm chưa là nướng hoang thú thịt xiên thêm đá chấn mật những. Thịt xiên lên thịt bị tiểu hương cơ cắt thành từng cái hình tứ phương thịt. Mỗi một khối cơ hầu ngang nhau lớn nhỏ. Đúng lúc một khối một khẩu. Viêm rác hưởng qua một khối sau đó. liền không khỏi hô to gọi nhỏ lên Để cho hắn vài cái con trai cũng không khỏi vì thế mà choáng váng Cảm thấy bọn hắn lão cha hôm nay cực kỳ khác biệt Trong ngày thường tổng hội tại trước mặt bọn hắn bưng giá đỡ Làm một cách nghiêm phụ Nhưng bây giờ lại biểu hiện được như cái trách trách hô hô người trẻ tuổi một dạng có chút lỗ mãng Vân bất lưu mỉm cười nói Đối đãi ngươi trở về lúc Thay ta đái chút thịt trở về đưa cho các ngươi thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần viêm hoàng. Tạ ơn nó đưa cái này hai cái xinh đẹp viêm tước cho ta. Cũng thuận tiện mang một ít trở về tặng cho ngươi phụ thân bọn hắn đi hơn 30 năm. Phụ thân hắn viêm dương cũng sớm qua tuổi thất tuần. Đi vào già trên 80 tuổi chi niên giai đoạn. Nhưng bởi vì viêm dương bản thân liền có được thiên cấp thực lực. Sau đó sửa tu nguyên khí. Tu Vi cũng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ cũng cũng sớm đã khôi phục lại thiên cấp cảnh giới này rồi. Chỉ là khi tiến vào cảnh giới này sau đó, đã từng tập võ lúc lưu lại ám thương, liền thành hắn tiến thêm một bước trở ngại. Cho nên Tu Vi đã trì trệ không tiến rồi. Nhìn từ điểm này, Viêm Dương Thiên Phú kỳ thật còn muốn tại Viêm Giác bên trên, mà Thiên Viêm Bộ Lạc đã từng vị kia đại Vu Viêm Nguyên Hôm nay đã sớm đã là mộ hoang đất một đống. Viêm Nguyên là thỏ hết chết già. Tại Vân Bất Lưu bị khốn tại mật những phong nhân thôn cái kia năm năm. Viêm Nguyên liền mỉm cười mà đi rồi. Lại nói tiếp. Vân Bất Lưu đi tới thế giới này sau đó. Có hai cái lão nhân đối với hắn rất tốt. Một cái chính là đại xà thôn đại lão. Một cái chính là Viêm Nguyên. Bất quá đại lão so Viêm Nguyên đi còn sớm. Bây giờ học viện bên trong cũng có đại xà thôn thôn dân Trong đó liền ba quát xà cổ cùng xà một con trai Viêm rác nhẹ gật đầu Cuối cùng nói ra Cái này thịt Là hoang cấp cử thú thịt đi ta nghe triển bọn hắn nói Lúa sơn trưởng hơn hai tháng trước mang theo vài đầu hồng hoang cử thú trở về U Vinh Quy Quy Mơ Là hoang cấp cử thú thịt ngươi có thể ăn ít một chút Không phải là luyến tiếc cho ngươi ăn, mà là ăn nhiều khó mà tiêu hóa. Chống đỡ sợ. Vân bất lưu cười nói, ngươi nếu là thật ra thích quay đầu mang nhiều chút trở về, chính mình làm xong. Bất quá vật này không dễ làm quen thuộc còn phải để cho viêm hoàng hỗ trợ. Viêm giác khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì. Thật vất vả tới ngươi chuyến này, thật vất vả ăn xong bữa tốt. Không ăn no rồi đều có lỗi với mình ai nhìn xem mất mặt như vậy lão cha Viêm triển cùng hắn vài cái huyên để đều cúi đầu Bất quá vân bất lưu ngược lại là không có để ý Đây mới là bằng hữu A kỳ thật Viêm giác không có khi nhìn đến lúc trước hắn triển hiện ra thực lực mà sinh ra kính sợ cùng lạnh nhạt cảm giác Cái này đã rất hiếm thấy Mỗi người chỗ đứng cảnh giới khác biệt Chỗ vết sao bằng hữu tự nhiên cũng khác biệt Tựa như vân bất lưu hiện tại chỗ ghét giao bằng hữu Phần lớn đều là tu vi không sai biệt lắm cấp độ. Tu vi quá thấp. Không phải là hắn không nguyện ý sao Mà là nhân gia không có ý tứ cùng hắn lấy bằng hữu tương giao. Tựa như học viện bên trong các học viên vĩnh viễn sẽ chỉ đem hắn vân bất lưu xem như đạo sư. Xem như tiên sinh đồng dạng tôn kính. Mà không phải xem như bằng hữu đồng dạng. Cho dù là đều đại bộ lạc thủ lính, mặc dù bình thường cùng Vân Bất Lưu ở chung lúc, đều là ngang hàng luận giao. Có thể trên thực tế, bọn hắn đối với Vân Bất Lưu cũng là tôn kính quá nhiều tại thân cận. Viêm giác cái này thần kinh vững chắc ra hỏa có thể một mực đem hắn xem như bằng hữu, nhưng thật ra là cực kỳ khó được. Cho nên Vân Bất Lưu cũng không ngại viêm giác lỗ mãng. Ai còn không có xa điêu bằng hữu a cơm chưa sau đó. Viêm triển liền dẫn bọn đệ để cáo từ rời đi. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến về trước học viện. Viêm giác ôm đại ngoại tôn viêm kế, nhìn xem các con rời đi thân ảnh ít nhiều có chút thổn thức. Vân bất lưu cười nhìn lấy hắn. Nói, có phải hay không nhớ tới chính mình mất đi thanh xuân tuế nguyệt viêm giác cười ha ha một tiếng. Cuối cùng liền khẽ thở dài. Thời gian trôi qua thật là nhanh nhớ ngày đó ta tới đây khi thấy ngươi sau đó. Chính là ôm A triển đến. Khi đó A triển. Niên kỷ cùng A tiếp tục không chinh lệch nhiều. Như cách bì hầu tử một dạng. Nhưng ai có thể tưởng một cái chớp mắt ấy A. Vân bất lưu nghe vậy liền cười. Làm cùng cách tiểu lão đầu một dạng. Người bây giờ nói thế nào cũng có thể sống cách 200 tuổi. Nhân sinh vừa mới đi đến một phần tư mà thôi. Nhiều như vậy cảm khái làm gì A viêm giác cười phía dưới. Ngồi trở về, nhấp một ngụm trà, nói ra, đây là ngươi không có thành nhà, không có hài tử, chờ ngươi lập gia đình. Có rồi hài tử, ngươi ý nghĩ liền không đồng dạng, vân bất lưu không nói gì mà liếc hắn một cái. Cuối cùng đều khoe khoang nói, ta nhân sinh liền một phần mười đều không đi xong, ta gấp làm gì A ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền rất tốt. Không trời cố định tu hành Thường ngày không có việc gì liền uống chút trà Xem phong cảnh Cảm ngộ một cái thiên địa tự nhiên Loại này tháng ngày thật thoải mái Như ngươi loại này nhà lớn nghiệp lớn ra hỏa là không cảm giác được Nói đến đây cái Viêm giác không khỏi bật cười xuống Ta tính là gì nhà lớn nghiệp lớn A một lát sau Trên mặt hắn nụ cười mới thu liếm Nghiêm mặt nói Hôm nay tới ngoại trừ khuyên nhủ ngươi cùng A triển bên ngoài. Còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói một chút. Ta chuẩn bị từ thiên viêm bộ lạc phân ra đến. Tới ngươi bên này đứng cách chạy. Dẫn đầu một ít tộc nhân khai hoang. Vân bất lưu nghe vậy. Lông mi liền hơi hơi nhẹ trao lại xuống. Cuối cùng hỏi. Thế nào đột nhiên sẽ có loại ý nghĩ này viêm giác bập bập xuống đôi môi. Nói. Bộ lạc bên kia bây giờ đã phân ra một cách trại Bây giờ phát triển được cũng không tệ Có thể thiên thương học viện cách 6 đại bộ là quả thật có chút xa Chúng ta cũng biết thiên thương học viện đứng ở đó nguyên nhân thực sự là cái gì Cho nên học viện viện chỉ vô pháp sửa đổi Như vậy thì chỉ có thể chính chúng ta chuyển động Đến bên này đứng cách trại Có thể để cho một ít nhớ nhà hài tử tại bình thường về tới đây Cảm thụ một chút nhà cảm giác Vân bất lưu nhẹ gật đầu Cuối cùng lại lắc đầu Nói Các ngươi có ý nghĩ này Ta có thể hiểu được Bất quá làm như vậy cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc Hải tử nhớ nhà chuyện này Tất cả mọi người có thể hiểu được Phụ mẫu không bỏ được hải tử Hải tử cũng khó bỏ phụ mẫu Nói đến đây Vân bất lưu dừng lại Cuối cùng tiếp tục nói Kỳ thật muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Tại đều đại bộ lạc bên trong thiết lập một cái sơ cấp học viện liền tốt. Quay đầu ta cùng lúa viện trưởng thương lượng một chút. Tại đều đại bộ lạc bên trong thiết lập sơ cấp học viện. Tiểu hài tử có thể tải riêng phần mình chính bộ lạc dân đặt nền móng. Muốn tiếp tục đào tạo sâu. Lại cho đến thiên thương học viện đi. Ý nghĩ này. Kỳ thật chính là vân bất lưu ý theo địa cầu thôn trung học để nhất cấp và cao trung. Cùng với đại học giảng này sáo lộ lấy ra. Chỉ bất quá ở chỗ này bị hắn giản hóa mà thôi. Chuyện này. Ta sẽ thương lượng với lúa sơn trưởng ra một cách điều lệ đến. Ngươi cũng trở về đi cùng phụ thân ngươi bọn hắn thương lượng một chút. Ta lại đem việc này thông chi cho cái khác bộ lạc thủ lính. Để cho mọi người tại một tháng sau đó thiên thương học viện một lượt. Mọi người thương lượng đi Ngươi cảm thấy thế nào?